Bạn đang nghe tác phẩm Nguyên Ương Đào, tác giả Kim Dung, người dịch Nguyễn Duy Chính, giọng đọc Thanh Sang. Tác phẩm được thu thanh và phát độc quyền trên kênhểm Radio. Bốn người đàn ông gân ngang đứng chắn trên đường. Nếu là bọn giặc cướp từ một sơn trại nào Không lẽ chỉ có 4 người? Ở nơi rừng tùng rậm rạp thế này, không mai phục thêm người khác. Còn nếu là bọn giặc cỏ, thấy tiêu đội thanh thế rầm rộ như vậy, e rằng chạy còn chưa kịp, đâu lẽ lại chạy ra chặng đường hay là võ lâm cao thủ cậy mạnh mà ra chăng? Nhìn lại 4 người kia, Tân cùng bên trái là một người bé nhỏ, cầm hơi thỏm, Tây cầm một đôi nga mi cương thích, người thứ hai vừa cao vừa mập, Chẳng khác nào một cái tháp đứng sừng sững, trước mặt là một tấm bia đá lớn, trên bia khắc mấy hàng chữ: Tiên khảo quàn, phủ quân Thành Bảng chi mộ, chính là một tấm mộ bia, không hiểu để trước mặt làm gì. Hoàng Thành Bảng, không nghe trên giang hồ có vị tiền bối cao thủ nào tên như thế. Người thứ ba tầm thước, mặt mũi trắng trẻo, nếu miệng không hô và mũi không tẹt thì có thể bảo là một người đẹp trai. Trong tay cầm một đôi lưu tinh chuy, tận cùng bên phải là một người trung niên trông như người bệnh, quần áo lam lũ, miệng ngậm một tổ thuốc, mắt lim dim vì khèo thả khói, dường như chẳng coi tiêu đội 70 người kia vào đâu. Ba người kia thì không nói làm gì, người bệnh quạng kia hẳn là một kinh địch nội công thâm hậu. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu chuyện đã từng nghe thấy trên chốn giang hồ bỗng hiện lên trong óc. Một bà lão tóc bạc Tây không giết năm tên tiêu đầu, cướp đi một món tiêu hạng lớn, một gã ăn mày đại náo công đường phủ Thái Nguyên, các đầu viên tri phủ rồi đi mất không biết về đâu. Một cô gái xinh đẹp đánh ngã Trương Đại quyền sư ở phủ Đại Đồng Tấn Bắc, vốn nổi danh hương 20 năm rồi. Toàn những người không có gì đặc biệt cũng chưa từng nổi danh nhưng võ công lại ghê gớm, đúng như trên giang hồ vẫn thường nói, người tài không lộ tướng, lộ tướng chẳng tài ba. Thiết Tiền Chấn Bác Vương Chu Quy Tín, tổng tiêu đầu của Quy Tín tiêu cục phủ Tây An tiễm tây, thấy gã Liêm Diêm hút thuốc kia đăm ra ngài ngủm, tự nhiên đưa tay lên sờ cái bọc đeo sau lưng. Món bảo tiêu kỳ này cả thảy trị giá đến 10 vạn lạng bạc. Do nhà buôn Uông Đức Vinh phủ Tây An quy thác, 10 vạn lạng bạc quả không phải nhỏ, nhưng trước đây Quy Tín tiêu cục đã có lần bảo tiêu đến 20 vạn lượng, 40 vạn lượng rồi. Kim ngân tại vật không phải là ít. Từ khi trời phủ Tây An, y chỉ lo cho hai thanh đao giấu trong cái bọc sau lưng, vì câu chuyện đã nghe đêm hôm đó tại phủ Tổng đốc xuyên tiệm. Người nói chuyện với y chính là xuyên tiệm Tổng đốc Lưu Ưa Nghĩa, Lưu đại nhân. Chu Quy Tín tuy đã nổi danh trên giang hồ, nhưng trong đời viên quan lớn nhất y được gặp chỉ là Trì phủ, lần này lại được đến Tổng đốc đại nhân tiếp kiến, đâm ra lo sợ bụng dạ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Mấy câu nói của Lưu đại nhân đã nghĩ tới nghỉ lui không biết bao nhiêu lần. Chu Tiêu Đầu, đôi đau này gọi là nguyên ương đau, thật vô cùng quý giá, ngươi thử cầm xem. Đấng Kim Thượng từ khi còn là bố lập đã từng bí mật phái người thân tín đi tìm khắp nơi, đến khi lên ngôi rồi, ngài lại hạ mật chỉ, ra lệnh cho tổng đốc tuần phủ 18 tỉnh tra xét, thế nhưng tìm đến chủ nhân của đôi nguyên ương đau rồi, thì hai đứa gian qua này đã giấu biệt, dù cho tra khảo cách nào cũng tìm không ra khác nào mỏ kim đái bảy, may mắn thay nhờ tổ tiên bản tổng đốc đích đức hồng phúc của kim thượng nên đã lọt vào tay ta, cho nên mới có việc phải kiến quy tính tiêu cục phải nhọc lòng, hộ tống đôi nguyên ương bảo đao này tiến kinh trên đường tuyệt đối chớ tiết lộ phong thành, nếu ngươi đem được bảo đao đến Bắc Kinh Bình An trở về thế nào cũng được ta trọng thưởng. Đại danh của nguyên ương đao y đã từng nghe sư phụ nói đến. Nguyên ương đao gồm một thanh dài Một thành ngắn, bên trong đạo có tàng trữ một đại bí mật của Võ Lâm, kẻ nào có được sẽ vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ là nguyện vọng mà người học võ nào cũng mơ ước. Chu Quy Tĩnh khi đó nghe rồi, vẫn tưởng đó chỉ là lời đồn, chứ trên đời làm gì có nguyên ương đao tàng trữ bí mật vô địch thiên hạ bao giờ. Nào ngờ xuyên thệm tổng đốc Lưu đại nhân lại có được nguyên ương đao thật, lại sai y hộ tống tiến kinh dâng lên hoàng thượng. Đôi đao đó dùng giá vàng cố giặc cố gắng si màn ớn tính của tổng đốc đại nhân. Y giận hết sức mong được xem đôi đào đó hình dáng như thế nào, nếu may mắn biết được bí mật trong đào, thiết tiên trấn Bắc Vương sẽ biến thành thiết tiên cái thiên hạ thì thật vinh dự không để đầu cho hết. Thế nhưng dấu khăn của tổng đốc đại nhân ai dám gỡ ra. Chu đại tiêu đầu suy đi tính lại, mình chỉ có một cái đầu mà thôi nên chẳng dám giày gì. Tổng đốc đại nhân có phái bốn tên vệ sĩ thân tín, mặc giả làm tiêu sư ở lẫn trong tiêu đội, nói là để giúp đỡ y, nhưng kỵ thực là để giám thị. Trước hôm tiêu đội khởi hành một ngày, phủ tổng đốc lại phái mấy tin sai nhà đến mời toàn bộ cả nhà y lớn bé già trẻ, 12 người vào trong quân doanh tạm trú, nói rằng chú tổng tiêu đầu phó kinh gia quyến sẽ không có ai chăm sóc, sợ tổng tiêu đầu không yên tâm nên đưa vào dinh an trí. Chu Quy Tĩnh, hàng tẩu giang hồ đã lâu, lẽ nào không hiểu sự tình bên trong? Chẳng phải quan tổng đốc lo vì Chu tổng tiêu đầu không yên tâm, mà chính vì lưu đại nhân không yên dạ cho đôi bảo đầu, cho nên lùa hết toàn bộ cao đường lão tiểu, cha mẹ vợ con y vào phủ làm con tin đấy thôi. Đôi nguyên ương đao kia, nếu trên đường có dị thất thoát, cái đầu y không còn trên cổ đã đành, mà toàn gia già trẻ cũng không sống được. Y trên đời đã từng chịu biết bao sóng to gió cả, nằm gai nếm mật, anh hùng gặp cũng nhiều mà tiểu nhân cũng lắm, đã từng chém đầu người khác nhưng mày chưa bị người khác chặt đầu, có thể coi như là một tay dân hồ lão luyện nhưng chưa từng gặp phải một lần hổ tiêu nào, vừa mừng vừa sợ, trong lòng thấp thỏm như chuyến này. Nếu hộ tống được Bảo Đao Bình An đến kinh đô, Lưu đại nhân đã từng chính miệng hứa sẽ trọng thưởng, ắt thế nào cũng quân tử nhất ngôn, không cần hoàng thượng cũng vui lòng cho tí quan chức Từ nay vinh hiển tổ tông phi quàng đằng đạt. Chu đại tiêu đầu sách thành chu đại nhân, chu đại lão gia. Từ Tây An đến Bắc Kinh, xa thì không xa, nhưng bảo gần thì cũng không gần. Núi non doanh trại đi qua cũng đến ba bốn chục nơi, bọn cướp đường bình thường thì cây thiết tiên trấn Bắc phương của y có coi vào đâu, tám phương còn được thì một phương chẳng lẽ cũng không xong. Nhưng mấy chữ được nguyên ương đạo vô địch thiên hạ. Khiến biết bao cao thủ võ lâm thèm thuồng nhỏ dãi, thành thử bên ngoài thì y bảo tiêu hàng quá, nhưng bên trong kỳ thực là hộ tống Bảo Đào. Nếu chẳng may Tiêu Ngân có mất, miễn là Bảo Đào mang được tới kinh đô thì chẳng lo gì. Một vị quan to, một tòa công đường đỗ xộ như Chu đại lão gia thì 10 vạn lượng bạc có gì mà đền không nổi. Huống chi đại lão gia chỉ có thọ tay lấy tiền người khác, chứ có đền tiền ai bao giờ. Chu Quy Tính tay trái sờ vào thiết điên để bên hông, Dương mắt nhìn bốn gã hán tử, sau cùng tầng hắn một tiếng, vòng tay ôm quyền nói: "Tại hạ đi qua quý địa chưa kịp đến thăm hỏi quý vị, quả thật thất lễ, xin các hảo bằng hữu thứ tội cho." Trong bụng y đã ngầm tính, nếu không phải đồng thủ thì tốt nhất, nếu không, gã Ho Lao kia xem ra không dễ, chuyện đời cứ cẩn thận cho chắc, còn hung hăng e sẽ thêm khó khăn. Chỉ thấy gã bệnh hoàng kia đưa tay ôm ngực ho lên sù sụ gã gầy gò nhỏ bé vẫy nga mi thích một cái, giọng lanh lảnh nói: "Khấu đầu thâm hỏi thì chẳng cần, cái vật quý giá ngươi đang bảo vệ để lại cho bọn ta đi thôi." Chu Quy Tín kinh hãi, nghĩ thầm: "Khi Tiêu Sa ra đi, đến ngay những tiểu sư thâm tính nhất của ta cũng chỉ biết là đang bảo hộ vàng bạc, sao gã này lại biết đến mình đang hộ tống bảo vật? Ở đời tốt lành đâu có đến, đã đến chẳng tốt lành gì, mình phải hết sức cẩn thận." Y bèn ôm quyền nói: Xin tha cho tại hạ mắc kém, thỉnh giáo đại danh của bốn vị hảo bằng hữu là gì?" Gã gầy gò đáp, "Ngươi xưng tên trước đi." Chu Quỳ Tĩnh đáp, "Tại hạ họ Chu, tên Quỳ Tĩnh, bạn bè trên giang hồ tặng cho một ngoại hiệu gọi là Thiếp Tiên Chấn Bát Phượng." Gã bệnh hoạn cười khẩy, "Ha, cái ngoại hiệu đó cũng được đấy, có điều nên đổi chữ chấn thành chữ bái thì hơn." Gã gầy gò ngạc nhiên, "Đổi thành chữ bái ư? Ồ, họ Chu kia?" Đại ca ta đổi cấp phỉ hiệu cho ngươi thành Thiếp Tiên Bái Bác Phương. Đại ca Liễu Sử như thần, nói ra nghe có lý lắm. Y nói xong, cả bốn tên cùng ôm bụng cười trộ lên. Chu Uy Tính nghĩ thầm, ở đời một sự nhịn là chính sự lành. Y bèn cố nén giận, nói: Các vị chỉ đùa thôi, bốn vị là hào hán ở đâu, đóng trại ở núi nào, vị nào là tổng đà đứng gia? Gã gầy gò chỉ người bệnh hoàng kia nói. Được Có nói cho người nghe cũng chẳng hề gì, nhưng nghe xong đừng có sợ. Đại ca ta là Yên Hà Thần Long Tiêu Dao Tử, nhị ca là Song Chưởng Khai Bi Thường Trường Phong, tam ca là Lưu Tinh Cảnh quyệt qua kiếm ảnh, còn tại hạ sờ sờ ra đây là Bác Bộ Cảnh Thiêm, Trại Nguyên Chư, Đạp Tuyết Dụ Ngấn, Độc Cước Thủy Thượng Phi, song thích cái thức tỉnh, cái nhất mình. Chu quý tính càng nghe càng lấy làm lạ, nghĩ thầm Hoài Hiểu tên này sao dài thọng như thế, rồi nghe gã gầy gò nói tiếp. Anh em ta bốn người kết nghĩa Kim Lang, hành hiệp trượng nghĩa, chuyên môn chống lại kẻ mạnh, giúp đỡ người yếu, cướp người vào cho người nghèo, trên giang hồ gọi là Thái Nhạc Tứ Hiệp đó. Chu Quy Tính nghĩ thầm, cứ nghe ngoại hiệu của bốn tên này, gã gầy gò chắc kinh công cao siêu, gã to cao trấn lực hùng mạnh, gã mặt trắng có công phu lưu tinh trụy ghê gớm. Còn Yên Hà thần Long tiêu giao tử, hắn là tiền bối cao nhân, hơn hẳn người thường. Thế nhưng cái tên Thái Nhạc Tứ hiệp này mình chưa từng nghe qua, nhưng đã dám xưng là hiệp, hẳn tài nghệ không phải tầm thường. Ở trên đời ta không biết chữ, chứ công thể không biết người." Y bèn vòng tay nói. Ngỡ ngộ đã lâu, tại tiểu cục vốn chưa qua lại với Tứ hiệp, xin dừng đường cho đi, ngày sau thế nào cũng thành tâm bái yết. Cái nhứt mình gõ hai cây ngami tích một cái, kêu lên con con nói. Ngươi muốn nhường đường cũng chẳng khó gì, bọn ta chẳng cần tiêu ngân của ngươi đâu, chỉ mượn hai món bảo vật để dùng là đủ rồi. Chu Quy Tĩnh hỏi lại: "Bảo vật nào thế?" Cái Nhất Minh nói: "Ha ha, ngươi lại hỏi ta thì cũng lạ thật, chính ngươi không biết sao ta biết được." Chu Quy Tĩnh nghe vậy, biết chuyện hôm nay chẳng thể yên lành mà xong. Bọn Thái Nhạc tứ hiệp chính là vì muốn lấy đôi quyền ương đào mang trên lưng mình, nghĩ thầm, ở đời đã đánh thì không nương tay, nương tay thì không đánh, bốn tên này ra tay ác sẽ hạ độc thủ. Y bèn chậm rãi lấy xông tiên ra, nói: "Nếu đã thế, tại hạ sẽ được lãnh giáo cao chiêu của Thái Nhạc Tứ hiệp, không biết vị nào ra tay trước." Y quay lại dãy tay, năm tên tiêu sư và bốn đại sĩ ở phủ tổng đốc cùng chạy lại, Chu Quy Tín hạ giọng nói: "Đối phó với bọn Lục Lâm đầu tặc này, không cần phải dùng quy củ giang hồ, tất cả cùng song lên, ở đời đông người thì khiêng cõng đá qua sông cũng được. Thế nhưng trong bụng y đã có chủ ý, để bọn họ tiếp chiến với bốn tên này, ta cứ thẳng đường mà chạy, hồ tống quy nguyên đạo về kinh là hơn cả, chứ đánh nhau tàn hoàng lúc gặp chuyện còn sức đâu mà đánh." Cái Nhất Minh nói. "Đại tiêu đầu, đôi kiếm của ta đánh khắp bảy tỉnh, xin được đấu với rồi sắc lấy tám phương của ngươi, một trận long trời lở đất xem nào." Nói xong, Y nhúng một cái Nhảy tới trước Chú Quy Tính không xuống ngựa Giờ thiết tiên lên sửa chiều Đào viên đoạt sóc Gạt nga mi thích của Y ra Hai chân kẹp lại Con ngựa liền giọt lên Cái nhất mình kêu lên Giỏi nhỉ Đại tiêu đầu tính chạy ư Chú Quy Tính quay lại nói Ta chạy ra khỏi khu trường Xem có ai may phục không Nói xong dục ngựa chạy thẳng Lưu tinh trùy của qua kiếm ảnh liền tung ra Đánh thẳng vào lưng Y Roi bên trái của Chu Quy Tính liền đưa về sau đỡ, sử chiều và sấn tam trại nghe keng một tiếng, gạt lưu tinh truy quay ngược lại. Y cùng qua cái, hai người binh khí đụng rồi, thấy chiêu số của họ không có gì tinh diệu, nội lực cũng chỉ thường thường, quay lại thấy gã Tiêu Dao tử kia đứng dựa vào gốc cây, tay vẫn cầm ống điếu, xem bọn tiêu sư dây thái nhạc tam hiệp vào giữa thản nhiên như không. Chu Quy Tính trong bụng quản sợ, nếu gã này ra tay Mình để chậm một chút, ắt không cách gì thoát thân được, lúc tạnh không chạy, không lẽ chạy lúc trời mưa. Y quay lại dùng thiết tiên đánh vào mông con ngựa một cái, con giật liền chạy lồng lên, nhưng ngay khi đó, tay phải tiêu dao tử liền vung lên, kêu lớn, "Xem tiêu đi." Nghe tiếng gió vèo, một vực ám khí đen xì liền tới, Chu Quy Tĩnh giơ tiền ra đỡ, nghe bạch một tiếng, ám khí đó đã dính chặt vào cương tiên, không rơi xuống y trong bụng quản thẩm. Gã tiêu giao tử này quả đúng là cao thủ, ngay cả ám khí y sử dụng cũng không giống ai, quả đúng như thiên hạ thường nói là bậc cao nhân chỉ giơ tay ra cũng biết là lợi hại hay không. Con ngựa vẫn không ngừng gió, chạy thẳng ra khỏi khu rừng, Chu Quy Tính thấy ở sau không có ai đuổi theo, định thần lại, nhìn ám khí dính trên cương tiên, hóa ra là một chiếc giáp rách dính đầy bùn đất, như bùn còn ước nên dính luôn vào cương tiên không rơi xuống y lại càng kinh hãi nghĩ thầm Cao thủ võ lâm ném bông hoa, liền cái lá cũng có thể đã thương người ta được, y ném chiếc diệp này mà không giết ta, xem ra hạ thủ cũng còn có tình lắm đó. Y chưa biết tính sao, cứ dục ngựa chạy thật nhanh, chờ xem có gì rồi hay hay. Bỗng nghe từ trong rừng có tiếng người kêu như heo bị chọc tiết, kế đến hoàn toàn yên lặng, tiếng binh khí chạm nhau hoàn toàn không còn nữa. Chu Quy Tính vừa quán vừa ngờ, Không lẽ chỉ trong khoảnh khắc mà bao nhiêu tiêu sư cùng bốn tên vệ sĩ đã bị độc thủ của Thái Nhạc Tứ hiệp cả rồi hay sao? Bỗng nghe có tiếng người gọi lớn, "Tổng tiêu đầu, tổng tiêu đầu!" Nghe giọng đúng là Trương tiêu sư. Chu Quy Tính sợ vào cái bọc đựng hai thanh nguyên ương đao ở sau lưng, không trả lời, nghĩ thầm, nếu có khôn ra, dù nghe cũng đứng xa xa nhịn cho rõ rồi hãy tính. Một lát sau lại nghe tiếng người gọi, "Tổng tiêu đầu!" Máu quay lại, bọn giặc chạy cả rồi, bị bọn tôi đánh đuổi chạy hết rồi. Chu Quy Tính ngạc nhiên nghĩ thầm, sao lại dễ dàng quá như thế? Y gọ cư ngựa, quay đầu lại, thấy trong trường chạy ra một tên cầm cờ hiệu vui mừng kêu lên. "Tổng tiêu đầu, đừng chạy nữa, toàn những đứa bị thịt, chẳng có việc gì hết." Chu Quy Tính vừa mừng vừa lo nói, "Thật không?" Tên chạy hiệu đáp, "Cả bọn tôi cùng xong lên, hết sức nghênh địch."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 Trương Tiêu Sư giờ đờn đau lên, Dương Dương đắc ý nói: "Thái nhạc tứ hiệp cái quái gì đâu, quá trà với toàn nỗi phét thôi." Những người trong tiêu cục và mấy tên vệ sĩ liền phá lên cười. Chu Quy Tĩnh thấy tấm bia đá vẫn còn nằm dưới đất, không hiểu tại sao. Bỗng nghe từ phía trong rừng có tiếng rên rỉ, "Ôi chao, ơi chao." Chu Quy Tĩnh liền nói: "Có ai bị thương không?" Cả bọn liền chạy ùa tới. Lần theo tiếng rên thấy từ trong một bụi gai phát ra, cả chục người liền dàn ra bao vây lại, Chu Uy Tính quát lớn, "Thằng rặc nào, mau chui ra." Tiếng rên trong bụi gai càng lớn hơn, Chu Uy Tính giơ tay một cái, một ngọn thủ tiễn liền vung ra. Người kia kêu a lên một tiếng thảm thiết, hiển nhiên đã trúng tên, hai tên chạy hiệu liền lớn tiếng hoang hô, "Trúng rồi, tiếng pháp của tổng ty đầu hay quá." Y cầm đao xông lên, lôi kẻ đó ra. Mọi người vừa nhìn thấy ai nấy ngơ ngác không nói nên lời, thì ra kẻ đó người mập mạp chính là nhà buôn họ Uông, kẻ đã nhờ áp tải ngân tiều, quần áo đã bị gai góc cào rách. Những người béo tốt phần lớn giàu có, nhưng mong gã này lại có cắm một mũi thủ tiễn. Thái Nhạc tứ hiệp náu mình trong rừng, chờ cho bọn uy tín tư cục đi xa mới dám chui ra. Qua kiếm ảnh xé một mảnh vải áo, buộc vết thương trên vai cho Tiêu Dao Tử, thường trường phòng nói: "Đại ca, không sao chứ?" Tiêu Dao tự nói: "Không sao không sao, bọn mình hảo hán địch không lại số đông cũng chẳng có gì là xấu." Qua kiếm mạnh nói: "Tôi đã nói địch nhân thanh thế lớn lắm, không dễ ăn đâu, nhị ca nhất định ra tay, khiến cho đại ca phải bị thương đó." Cái Nhất mình nói: "Bọn này cũng thật là hồ đồ, nghe đến tên tuổi gian lừng của Thái Nhạc Tứ hiệp mà không chịu bỏ chạy thì còn làm được gì nữa?" Tiêu Dao tự nói: "Cũng không trách nhiều đệ được, muốn đi ăn cướp bảo cụ" thì đành phải ra tay đánh với tiêu cục chứ sao?" Thường Trường Phong hỏi. "Thế bây giờ mình làm gì? Bọn mình về tay không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa." Cái Nhất Mình nói, "Theo ta." Nói chưa dứt câu, bỗng ngoài trường có tiếng chân rầm rập, có người chạy từ nam lên phía bắc. Cái Nhất Mình thò đầu ra xem xét, đôi lông mày xú xuống bây giờ nhướng lên nói, "Có hai người chạy đến, lần này mình hai người đánh một người, không để cho hai con dê béo này chạy thoát được." Hương Trường Phong nói: "Đúng lắm, mây ra thì môi được của họ vài chục lượng bạc." Y nhấc tấm bia đá lên, ôm trên tay, thì ra y có ngoại hiệu là Song Trưởng Khai Bì, nên dùng tấm bia mộ làm binh khí, ỷ vào sức khỏe, giáp tấm bia đá trên tay dọa cho địch nhân sợ hãi bỏ chạy. Còn mộ bia đó là của ai, người thế nào, y chỉ thuận tay cầm lên. Người nằm đó quả là xui xẻo, chết rồi vẫn chưa yên. Bốn người liền dùng tay ra hiệu dựa trả ẩn nấp ở sau các góc cây. Hai người kia một trước một sau chạy vào trong rừng, chạy trước là một người đàn ông chừng 27-28, tay cầm đờn đào vừa chạy vừa la. "Con giặc cái, đừng có ngang ngược, mày định giết ta hả?" Thái Nhạc Tứ Hiệp ngạc nhiên, nhìn xem người đuổi theo thấy là một người đàn bà, phía phụ đó sau lưng cõng một đứa trẻ, tay cầm nỏ bắn đạn, tách tách tách tách bắn liên tiếp về phía người đàn ông người đàn ông múa đờn đau gạt ngang gạt dọc nhưng không dám quay lại đánh. Tiêu Dao Tử thấy hai người đánh nhau quát lên. Ai chạy đến đó sao lại đánh nhau? Cải Nhất Mình quát một tiếng còi, cả bốn người từ sau các tầm cây chạy ra quát, đứng lại ngay. Người đàn ông chạy lên vừa chạy vừa quay lại chửi, còn giật cái, người hung hăng độc địa như thế ta không nhịn nữa đâu. Thiếu phụ kia cũng mắng. Cẩu tặc Hôm nay ta không giết được ngươi thì nhiệm phi yến này không kể là ngươi." Ngay sau đó, Thái Nhạc Tứ Hiệp đã chặn ngay trước mặt người đàn ông. Người đàn bà tên nhiệm phi yến liền kêu lên, "Lâm Ngọc Long, ngươi còn chưa chịu đứng lại ư?" Lâm Ngọc Long quát thượng Trường Phong đang chặn ngay đằng trước, tránh ra. Y vừa nói vừa hợp xuống tránh một viên đạn từ phía sau bắn tới, chỉ nghe một tiếng oái chào, viên đạn đã bắn trúng ngay mũi Thượng Trường Phong. Thượng Trường Phong giận quá chửi liền: "Con mụ thối tha, ngươi bắn trúng ta rồi." Nhiệm Phi Yến nói: "Trúng ngươi thì đã sao?" Lại xoẹt xoẹt thêm hai tiếng, hai viên đạn khác nhắm thẳng vào y bắn tới. Thượng Trường Phong liền giơ tấm bia đá lên nhưng đỡ hụt, một viên trúng ngực, một viên trúng cánh tay khiến y tê dại. Tấm bia đá rơi xuống đất kêu bình một tiếng, y nhảy nhõm kêu toáng lên: "Ôi chao!" Quá Đà tắm bia linh hiển làm sao rơi trúng ngay ngón chân y. Cái Nhất Minh và Qua Kiếm Ảnh tới địa ca bị nạn, cùng xông vào nhiệm phi yến. Nhiệm phi yến lại dương nỏ bắn liên châu tới tấp. Cái Nhất Minh trúng một viên ngay mi tâm, còn Qua Kiếm Ảnh thì gãy một chiếc răng cửa. Cái Nhất Minh kêu lớn, "Giọ lớn, giọ lớn." Nhiệm phi yến bị bốn người ngăn trở, thấy Lâm Ngọc Long đã cắm đầu chạy ra khỏi khu trừng, trong bụng tức giận càng cố đuổi theo vừa chạy vừa quay lại nghe bụp một tiếng, đã bắn chiếc ống dấu tiêu dao tử đang ngậm trong mồm rơi xuống đất. Viên đạn đó thủ kinh rất mạnh, bắn lại chính xác, chính là thuộc bắn đạn có tên hồi mã đạn. Nhiệm Phi Yến mỉm cười quay lại chửi, Lâm Ngọc Long, tên dập thối tha kia, còn chưa chịu đứng lại ư? Chỉ nghe Lâm Ngọc Long hổn hển đáp, có giỏi thì cùng với đại gia dùng đao, dùng thương đánh tay đôi 300 hiệp, dùng đạn bắn người thì có gì lạ hay. Hai người càng chuối càng xa, cùng chạy về hướng bắc qua kiếm ảnh hỏi: "Đại ca, Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến là nhân vật nào thế?" Tiêu Dao Tử trầm ngâm rồi nói: "Lâm Ngọc Long là một hảo thủ về đơn đao, còn người đàn bà Nhiệm Phi Yến kia là một danh gia bắn nổ đạn." Cải Nhất Mình nói: "Đại ca liệu sự như thần, nói ra nghe có lý lắm." Qua kiếm ảnh nói: "Thiếu phụ đó mặt mày coi cũng được." chắc là gã họ Lâm nhìn thấy toan dở trò phi lễ. Tiêu Dao tự nói: "Chính thế, bọn thái nhạc tứ hiệp chúng mình hành nghiệp thượng nghĩa, thấy chuyện bất bình là can thiệp. Kỳ sau gặp tên giám tặc Lâm Ngọc Long, thế nào cũng cho y một trận cho biết thân." Thương Trường Phong tiếp lời: "Không chừng hai kẻ Lâm nhịn kia có thủ giết gia, không biết ai phải ai trái. Còn mẹ nó, chần mổ đầu quá đi mất." Nói xong, lấy tay xoa trán, Điều giáo tử nghiêm mặt nói. Tên họ Lâm kia mặt đầy hoàng dục, mới nhìn đã biết là kẻ chẳng túc lành gì. Còn cô mụ họ Nhiệm tuy ra tay lỗ mãng, nhưng xem ra võ công y thị hẳn là danh môn chính phái. Cải Nhất mình nói. Đại ca Liễu sự như thần, nói ra nghe có lý lắm. Thường Trường Phong đang toan biện giải thêm, bỗng nghe ngoài bia trường có tiếng người ngâm nga. Trong tày có sẵn giàn kia, Sướng ơi là sướng, có chi cho bằng. Hôm qua tiền bạc sạch banh, hôm nay kiết xác thành ăn nhà nghèo. Nhưng không vì thế mà sầu, vẫn cười đem đốt khăn đầu cho vui. Một thanh niên thư sinh tay cầm quạt tre phẩy, vừa ngâm nga vừa lững thững đi vào trong rừng. Đằng sau lẻo đẻo một đứa tiểu đồng, vác theo một bịch hành lý, qua kiếm ảnh cầm trong tay chiếc răng cửa mới bị gãy, trong lòng đang bực bội thấy gã học trò có vẻ ung dung thư thái, lại còn ngâm thơ nào là hoàng kim tiền bạc, liền đưa mắt cho cái nhức mình, nhảy ra quát lớn. Thằng học trò khốn kiếp, ngươi ở đây ưỡn ngâm nga cái gì? Thơ thẩn nhà ngươi, làm cho đại gia nhức đầu trống mặt, mau mau bồi thường cho ta. Thư sinh kia thấy bộ dạng bốn người, giật mình kinh hãi hỏi lại. Thịnh vấn nhân huynh, đền là đền cái gì? Cái nhức mình nói, Đơn gì đã làm cho bọn ta nhức đầu chống mặt, mỗi người 100 lượng bạc, tổng cộng 400 lượng tất cả." Gã học trò le lưỡi nói. "Sao nhiều thế? Ngay đến đương kim hoàng đế nhức đầu cũng chưa tốn đến bấy nhiêu tiền thuốc." Cải Nhức mình nói. "Tên hoàng đế là cái quái gì? Ngươi đem bọn ta so sánh với hoàng đế, thật là lớn mật. Đã thế thêm cái tội ấy, 400 lượng gấp đôi lên, thành 800 lượng." Tư Sĩn nói. "Nhưng huynh so với hoàng đế còn tôn quý hơn." khiến người ta phải bội phục, thịnh vắng nhân quân tôn tính đại danh, xem lai lịch cỡ nào." Cái Nhất Minh nói. "Ha <cười> ha, tại hạ họ Cái, tên Nhất Minh, trên dân hồ gọi là Bác Bộ Cáng Thiệm, trại chuyên chư, đạp tuyết vô ngần, độc cước thủy thượng phi, song thích cái thức tỉnh, trong thái nhã tứ hiệp thì đứng hạng thứ tư." Thư sinh kia chấp tay nói, "Ngưỡng mộ đã lâu, đã lâu." Đi quay sang qua kiếm ảnh hỏi. Còn dị nhân huynh này, qua kiếm mảnh nhăn mặt, ai hơi đâu mà huynh huynh để để cho ngươi. Y giơ tay ra đẩy tên thư đồng, cầm lấy cái bọc y đang giác, nhấc nhấc thấy nặng, trong bụng mừng thầm liền mở ra coi, không khỏi tức giọng, thấy bên trong chỉ toàn sách cũ, thường trường phong kêu lên, toàn đội dứt đi. Thư sinh kia vội nói, lời đó coi nhân huynh sai rồi, sách vở thánh nghiền, sao lại nói là đôi dứt đi? Người xưa nói rằng trong sách sẵn có nhà vàng. Thường Trường Phong nói: "Trong sách quốc hoàn kim ư? Sách cũ này một xu một quyển cũng chẳng ai mua." Lúc đó, Cải Dức Minh đã mở tung bọc hành lý, ngoài vài bộ quần áo chẳng có tiền bạc gì. Thái Nhã tứ hiệp ai nấy đều thất vọng, thư sinh kia nói: "Tại hạ đi học kiếm mẹ, gặp được bốn vị nhân huynh thật may mắn xiết bao. Bốn vị được gọi là Thái Nhã tứ hiệp, ác hẳn cứu khổ phò nguy." hành hiệp trượng nghĩa, trên trống danh hô nổi danh." Tiêu Dao tử nói, "Mấy câu ngươi nói không sai chút nào." Gã học trò nói tiếp, "Hôm nay gặp được bốn vị anh tài hiệp sĩ, thật là tam sinh hữu hạnh, tại hạ trước mắt gặp chuyện khó khăn, mong bốn vị đại hiệp rút đao tương trợ, giúp cho một tay." Tiêu Dao tử hỏi, "Cái đó cũng dễ, chúng ta đã mang danh hiệp khách, thấy người gặp khó khăn mà chẳng ra tay." thì có khác gì chỉ mang tiếng hiệp nghĩa suông thôi sao? Gã thư sinh liên tiếp giái chào cảm tạ, cái nhứt mình hỏi: "Thế kẻ nào đã hiếp đáp ngươi vậy?" Thư sinh nói: "Việc này đúng ra thật xấu hổ, chỉ sợ bốn vị huynh đài che cười thôi." Hoa kiếm ảnh chợt hiểu ra, nói: "À, hóa ra em gái ngươi xinh đẹp bị cường hào ác bá bắt mấy cái gì?" Thư sinh lắc đầu: "Không phải, tôi cũng có em gái" gã nhất mình dỗ tày nói: "À, chắc là thổ hào quan lại cưỡng hiếp vợ ngươi." Gã thư sinh vẫn lắc đầu quậy quậy. "Cũng không phải, tôi chưa lấy vợ, làm gì có ai?" Thượng Trường Phong nóng ruột hỏi dồn. "Thế là chuyện gì, mau nói cụt tạc ra cho bọn ta nghe." Thư sinh đáp: "Nói thì nói, bốn vị đại hiệp xin đừng trách." Thái Nhạc Tứ hiệp vẫn tự xưng là Tứ hiệp trên giang hồ. Trúng Võ Lâm chưa từng được ai gọi là đại hiệp này, đại hiệp nọ cung kính như thế bao giờ. Bây giờ nghe gã học trò này tôn trọng mình như thế, ai nấy ửng ngực cùng nói: "Nói mau, nói mau, có chuyện gì khó khăn, Thái Nhạc Tứ Hiệp thế nào cũng ra tay lo liệu cho." Gã tư sinh vái một vái thật sâu nói: "Tai hạ phi bạt Giang Hồ đi ngang qua quý địa, nói ra thật xấu hổ, tiền bạc nay hết sạch rồi, chỉ mong Tứ Hiệp nhũ lòng ban cho vài chục lượng bạc." Tứ hiệp nghĩa bạc Vân Thiên, thích làm điều thiện, ưa chuyện bố thí, tài hạ xin được cảm tạ trước. Bốn hiệp nghĩa nghe xong, không khỏi nhíu mày, không nói nên lời. Bọn họ vốn toàn ăn cướp gã thư sinh này, nào ngờ bị y nói năng ngọt ngào xin ngược lại. Song trưởng Khai Phi thượng trường phong giơ tay vỗ ngực lớn tiếng nói: "Đại trưởng phu có gì bằng hữu mà chịu hai đầu đâm hai bên hông cũng chẳng sá gì, huống chi chỉ vài chục lượng bạc, đại ca, tam đệ, tứ đệ, lấy tiền trả." Ta đi có. Y thò tay vào túi khoắng một cái nhưng không mở tay ra. Thì ra trong túi không có đồng nào. Ngay một xu ten cũng không. Cũng mày qua kiếm ảnh và giấy nhứt mình, trong người cũng có đôi ba lượng bạc dụng. Hai người múc trà đưa cho gã thư sinh, gã học trò khom lưng vái dại, luôn mồm cảm ơn nói: "Cảm ơn giúp đỡ tiền bạc này, tại hạ suốt đời không dám quên. Nếu mày sau có duyên gặp lại, thế nào cũng báo đáp." Nói xong, Dắt gã Tư Đồng đi ra khỏi rừng, y ra khỏi khu rừng rồi, cười sằng sặc, nói với đứa đại tớ, "Mấy lượng bạc này, thưởng cho ngươi cả đó." Gã Tư Đồng sắp xếp lại mớ hành lý bị bốn gã kia lục tung, lấy ra một cuốn sách cũ mở ra. Dưới ánh mặt trời màu vàng chói lọi, trong cuốn sách kẹp đầy những miếng vàng lá mỏng mỏng, y cười nói, "Tưởng cộng nói trong sách có hoàng kim, bọn chúng lại không tin." Thái Nhạc Tứ Hiệp, tuy là bọn ăn cấp gã không xong, thì xoay ra ăn trộm gạo. Nhưng sau khi làm được một cử chỉ nghĩa hiệp, trong bụng cũng lấy làm sung sướng. Cải Nhất mình nói: "Gã tư sinh đó ngang dư khắp nơi, thế nào chẳng truyền dương tiếng tâm của bọn thái nhạc tứ hiệp chúng ta." Vừa nói tới đây, bỗng nghe có tiếng nhạc ngựa lên kiên, tiếng chân lộp cộp, một người cưỡi ngựa từ phương nam đi tới, Tiêu Dao tự nói: "Các vị huynh đệ, nghe tiếng chân ngựa chạy nhanh lắm, hẳn là một con tuấn mã. Không cần biết, mình cứ cướp con ngựa này đi, nếu như không có bảo vật nào khác" Đêm cung ngựa này làm lễ giờ cũng xong. Cá Nhất mình nói, đại ca Liễu Sử như thần, nói ra nghe có lý lắm. Y dụ vàng cởi dây lưng ra nói với mấy người kia. Mau lấy dây lưng buộc lại để dằn chân ngựa. Nói xong, y liền nối bốn cái dây lưng lại thành một sợi, đang toan buộc vào hai gốc cây thì người cưỡi ngựa đã đến trước cu trừng. Người cưỡi ngựa thấy bốn gã này đang lây quay buộc dây chằng ngang đường, ngạc nhiên gọ cương hỏi: Các ngươi làm gì thế?" Cải Dức Minh nói, "Đang chăn dầy." Vừa nói ra thấy không ổn, nhưng vừa quay lại đã yên tâm kia tới người cưỡi ngựa chỉ là một cô gái xinh đẹp. Thiếu nữ hỏi tiếp, "Dăng dây để làm gì?" Cải Dức Minh đứng lên, hai tay vỗ vào nhau để phủi bụi nói, "Dăng dây chăn ngựa của ngươi. Ồ, ngươi biết rồi thì chăn dây không còn án thua gì nữa. Ngươi mau mau xuống ngựa để lại cho bọn ta, rồi mau cút đi nơi khác." Thai nhạc tứ hiệp chúng ta không bao giờ hiếp đáp đàn bà con gái để làm bại hoại tiếng tâm đầu. Thiếu nữ kia cười hỏi lại. "Bọn ngươi muốn ta để con ngựa lại, thế không phải hiếp đáp thì là gì?" Cải Nhất Mình ấp úng nói. "Cái đó thì ờ uh, uh, là có lý do." Tiêu giáo tử nói. "Bọn ta không hiếp đáp ngươi đâu, chỉ lấy con ngựa ngươi cưỡi thôi, một con vật đâu có đáng gì?" Y thấy con ngựa thân hình cao lớn, lòng bỗng mượt, coi rất hùng dĩ uyên vàng nhạc bạc, chỉ bộ yên cương không thôi cũng đã có giá lắm rồi, khiến y càng nhìn càng ham. Cả nhất mình nói: "Đúng lắm, bọn ta thái nhạc tứ hiệp là hán tử ngên ngang trên cõi giang hồ, không thể nào lại đi làm khó dễ đàn bà con trẻ, ngươi chỉ cần để lại con ngựa, bọn ta sẽ không đụng tới một sợi lông của ngươi." Thử nghĩ ta đây bát bộ cản tìm, trại chuyên chư đạp tuyết vô ngần. Cô gái lấy tay bịt tai lại, nói: "Thôi thôi, Bọn người chẳng biết ta là ai, mà ta cũng chẳng biết các người là ai, có đúng không? Cái nhất mình lạ lùng hỏi, đúng vậy, nhưng mà thế là sao? Thiếu nữ miễn cười nói, bọn mình hai bên không biết nhau, nếu có đắc tội, cha ta sẽ không giận ta. Nè, bốn tên giặc cọ lớn mật kia, tất cả cùng sông lên đi. Bốn người chỉ thấy thoáng một cái, trong tay thiếu nữ đã có thêm một cặp đào, bình khí múa lên thế như gió cuốn, dục ngựa chạy tới trước, Dao bên phải cắt đứt dây chân đường, dao bên trái chém luôn xuống cái đầu cái nhất mình. Cả nhất mình kêu lên. Đàng ông con trai không đánh nhau với con gái, chớ nên động thủ. Trước mắt chỉ một ánh sáng trắng lóe lên, thanh đao đã chém xuống ngay mặt. Y độ vàng giơ gươm thích lên gạt, chỉ nghe keng một tiếng, hai món binh khí chạm vào. Lưỡi dao của cô gái có sức hút rất mạnh, một đẩy một kéo, binh khí trong tay y cầm không vững, tuột khỏi tay văng lên cao đến mấy trượng cắm luôn vào một cành cây. Qua kiếm ảnh và Thường Trường Phong từ hai bên sông tới, nhưng thiếu nữ đang ngồi trên lưng ngựa, hai tay hai đầu liên tiếp tự cao chém xuống. Qua thường hai người đỡ gạt công đổi, thiếu nữ thấy Thường Trường Phong tay cầm tấm bia đá lấy làm lạ hỏi: "Ồ, này ông kia, ông cầm cái đồ chơi gì thế?" Thường Trường Phong đáp: "Đây là món binh khí độc đáo của Thường vị hiệp, không có trong 18 món binh khí" Diêu số kì diệu, ui ui, đau quá. Thừa trà thiếu nữ lập ngược Thanh Đào, dùng ống dao gõ lên cổ tay y một cái, Thương Trường Phong bị đau, món binh khí độc đáo rơi ngay xuống, thật khéo làm sao, lại rơi đúng ngay ngón chân cái vốn đã sưng dục. Tiêu Dao Tử thấy tình thế xem công ổn, liền cầm cái tổ thuốc xong lên tấn công. Cái tổ của y đúc bằng thép trọng, sử dụng như phán hoàng bút, thế nhưng kỹ thuật điểm nguyệt đã quy Nhận quyệt tường, điểm nguyệt chưa tin tưởng, điểm xài cả thước, thành ra cũng bằng xa cả dặm. Thiếu nữ thấy vậy tức cười, giả giờ sơ hở để cho y điểm trúng đùi bên trái, chỉ thấy hơi đau, quát lên. Con quỷ hoa lao kia, ngươi điểm nguyệt nào thế? Tiêu Dao tử đáp, đó là nguyệt trung độc, điểm cho đùi bị tê, tứ chi mềm xèo để phải bó tay chịu trói. Thiếu nữ cười, nguyệt trung độc đâu có ở đây, phía bên trái hai tấc kia mà. Tiêu Dao Tử ngạc nhiên hỏi: "Bên trái ư? Không trúng à?" Y lại giơ tẩu thuốc tới điểm lần nữa, thiếu nữ dùng đao chém xuống, đánh rơi cái tẩu thuốc của y, rồi lập tức đưa cả hai thanh đao qua tay phải, tay trái nắm ngay cổ áo y, hai gót chân đập vào bụng ngựa một cái, con vật liền hí lên một tiếng dài, chạy thẳng ra khỏi khu trường. Tiêu Dao Tử bị cô ta nắm ngay cổ, toàn thân tê dại, tứ chi mềm nhũn, đành chịu chết. Ba hiệp sĩ còn lại trong thái nhạc tứ hiệp liền kêu lên. Gió lớn! Gió lớn! Cô hết sức chạy đuổi theo. Thế nhưng con ngựa trong chốc lát đã xa cả dặm. Tiếu giao tử bị cô ta kéo lê hai chân dưới đất, máu mẻ đầm đìa, dội nói. Người nắm vào quyệt phong trì của ta là chỗ hai mạch túc thiếu dương và dương duy giao hội. Ta không cách nào cử động được, cũng không có gì là lạ. Không chiến đấu được dù có thua, cũng vinh dự như thường. Thiếu nữ cười khanh khách. Gò cứng ngựa, ném y xuống đất nói: "Ngươi nói ra các tuyệt đạo đúng lắm." Đột nhiên cô gái cười khẩy một tiếng, giơ thanh đao nhướ vào cổ y quát lên: "Ngươi dám vô lễ với cô nương, không thể không giết." Tiêu Dao tử thở dài nói: "Hề, hey, thôi cũng được, thế nhưng ngươi có chém thì chém vào quyet thiên trụ, một đao là khí tuyệt, khỏi phải chịu khổ sở lâu." Thiếu nữ không nhịn được cười nghĩ thầm gã hoa lao này chết đến nơi còn nghiên cứu quyệt đạo, chi bằng mình dọa y một phen để xem thế nào. Nàng lấy lưỡi đào để vào giữa hai quyệt thiên trụ và phong trì trên cổ nói: "Phải chỗ này không?" Tiêu Dao Tử kêu lên: "Không không không, của nương sai rồi, phải ở trên một tức hai phần mới đúng." Bỗng nghe ba người chạy tới thở hổn hển nói: "Cô nương giết luôn cả ba đứa chúng tôi đi." Chính là bọn thượng trường phong tam hiệp đã đến, tiểu nữ nói: Việc gì các ngươi lại tới đây chịu chết?" Cải Nhất mình nói. "Bọn Thái Nhạc tứ hiệp chúng ta nghĩa kết kim lạng, không mông cùng năm cùng tháng sinh ra, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng cùng ngày chết với nhau. Của nương giết đại ca, ba người chúng tôi cũng không muốn sống, nên xin của nương giết chết luôn một thể. Nếu ai mà câu mày, người đó không phải là hảo hán." Y nói xong đi đến đứng bên cạnh tiêu dao tử, dương cổ ra chịu chém. Thiếu nữ giờ đau lên, giả dở như muốn chém xuống.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 Nhịnh không được cười lên một tiếng, nói: "Các ngươi đừng hỏi ta tên là gì, ta hỏi các ngươi đi, sao lại định cướp ngựa của ta?" Cải Nhất Mình đáp: "Ngày mùng 10 tháng 3 năm nay là sinh nhật 50 tuổi của Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Hoa." Thiếu nữ nghe thấy tên Tiêu Bán Hoa hơi ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi quen với Tiêu lão anh hùng sao?" Cải Nhất Mình nói: "Chúng tôi không quen với Tiêu lão anh hùng, chỉ vì trước đây dẫn ngưỡng mộ anh danh của lão nhân gia." có thể nói là thần giao đã lâu nên muốn nhân buổi tiệc thọ này đến bái phỏng, nói ra thật xấu hổ, bốn anh em chúng tôi chưa có lễ mừng nên không đến được. Thành ra, vì thế cho nên mới thiếu nữ cười nói. "Quá ra các ngươi định cướp ngựa của ta làm lễ vật." "Ồ, cái đó cũng dễ mà." Nói xong rút trên đầu xuống chiếc kim thoa, nói, "Ta cho các ngươi chiếc kim thoa này, diên minh châu trên đó rất có giá trị." Các ngươi đem đến làm lễ vật, Tiêu lão anh hùng hẳn sẽ thích lắm." Nói xong dục cương, con tuấn mã liền chồm tới chạy dọc đi. Cái Nhất Bình cầm kim thoa trên tay, thấy viên minh châu trên kim thoa vừa tròn vừa to, ánh sáng chói lọi, tứ hiệp tuy không biết coi mặt hàng, nhưng cũng biết đây là một vật quý giá khó hiếm. Bốn người ngơ ngẩn nhìn viên ngọc, trong bụng vui mừng khôn xiết. Tiêu gia tử nói: "Cô nương này khẳng khái hào hiệp, hẳn cũng là người cùng bọn với chúng ta." cá nhức mình nói. Đại ca Liễu Sử như thần, nói ra nghe có lý lắm. Cô gái ngồi trong một căn phòng nhỏ tại Phần An Cách Điếm ở Trứng Cam Định, trên bàn để một giò rượu nhỏ, trong giò là phần tử nổi danh Thiên Hạ. Trứng Cam Định ở phía Nam phủ Tấn Nam, giữa hai huyện Lâm Phần và Hồng Đồng, chính là nơi sản xuất trà triệu phần. Thế nhưng, nàng chỉ uống một ngụm, mồm đã thấy cay như xẻ, không thấy ngon chút nào. Thế nhưng, sao cha nàng lại thích uống? Gia gia thường nói, con gái không được uống rượu. Ở nhà nàng thường nghe cha nói đến loại rượu này, hôm nay có dịp lén trốn ra ngoài một mình, không thể không uống một bình phần tửu. Thế nhưng uống hết một giò kẻ không phải dễ. Nàng lại uống thêm một ngụm nữa, thấy mặt mày nóng bừng, giơ tay lên chùi thấy vã mồ hôi. Nàng nghe có tiêu khách ở phòng bên cạnh, quynh một ly, tô một ly, không ngừng cạn chén. Không lẽ họ không sợ cây hay sao? Lại nghe một giọng đàn ông ồm ồm kêu, "Phổ Kỳ, cho thêm 3 cân." Cô gái nghe thấy thế lắc đầu, một người khác nói, "Trương huynh đệ, mình đi đường nên cẩn thận là hơn, uống ít đi một chút. Người ta đã bảo là giữ mồm giữ cả tay chân, có thể đi đâu mới không lộ hình tích, bao giờ đến Bắc Kinh rồi, bọn mình sẽ uống một bữa cho thật đã đời." Người kia cười đáp, "Ha, tổng tiêu đầu, tôi sẽ mong về giặt quá đáng." Bốn tên đó mới khoe khoang là thái nhạc tứ hiệp đã khiến cho ông sợ. Ha, <cười> Phổ Kỳ, mang rượu ra mau. Thiếu nữ nghe thấy thái nhạc tứ hiệp, nhìn không nổi cười lên thành tiếng. Quá ra bọn tiêu sư này cũng đã đụng trận với thái nhạc tứ hiệp rồi. Lại nghe cả tổng tiêu đầu nói: "Ta sợ đâu mà sợ. Ngươi có biết ta mang trên mình trọng trách nghìn cân, 10 vạn lượng diêm tiêu này có đáng gì cho họ chu này. <cười> Bây giờ ta chưa tiện nói cho ngươi hay, bao giờ đến bắt kinh rồi." Ngươi tự khắc sẽ biết." Gã Trương Tiêu sư cười đáp, "Hề, phải rồi, phải rồi, tôi chẳng biết gì hết, tôi chẳng biết gì cả." "Hahaha. <cười> Nguyên Ương Đào ơi là Nguyên Ương Đào." Thiếu nữ nghe đến ba chữ Nguyên Ương Đào, tim đập thót một cái, bèn ghé tai sát tường nghe cho rõ, nhưng bên kia không thấy nói thêm gì nữa. Cô gái bỗng nghĩ ra một mẹo, đi ra khỏi phòng, rón rén đến trước cửa sổ phòng của các tiểu sư, nàng nghe Diên tổng tiêu đầu hỏi: Làm sao ngươi biết ai là người tiết lộ phong thành? Trương Quý đệ, chuyện này không phải chuyện đùa đâu nha." Tuỳ Y đã đóng kín cửa phòng, nhưng giọng nói thật là trịnh trọng. Gã Trương tiên sư kia lạnh lùng đáp: "Anh em trong đây có ai mà không biết, chuyện ông thôi cũng đã là một đại bí mật rồi." Chu tổng tiêu đầu trung trung hỏi lại: "Ai nói cho ngươi biết?" Trương Tiêu đầu nói: "Ha, còn ai vào đây, chính ông chứ ai?" Chu tổng tiêu đầu hỏi dò. Ta nói ra hồi nào, Trương Quynh Đệ, hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ thì không xong đâu, họ chú này bình thời đã ngươi không bạc. Lại có tiếng một người khác nói, Tổng Tiêu Đầu đừng có nóng, Trương Đại Ca nói không sai, chính ông nói ra đó. Chú Tổng Tiêu Đầu hỏi lại, ta ư, ta ư, sao lại ta là thế nào? Người kia đáp, từ khi Tiêu Sa rời Tây An, đêm nào ngủ, ông cũng nằm mớ, trong giấc mơ nhắc đi nhắc lại. Uyên Ương Đào, Uyên Ương Đào. Kỳ này ta đưa tứ Bắc Kinh, không thể sờ sót được, ai được Uyên Ương Đào sẽ vô địch thiên hạ. Chu Quy Tính vừa sợ vừa thẹn, còn nói năng gì được nữa. Ai ngờ mình chăm chăm giữ cái đại bí mật, nhưng vì ban ngày nghĩ ngợi quá nhiều, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Uyên Ương Đào, không lúc nào nhãn ra. Ngài nghĩ sao, đêm chim bao như vậy, nên trong giấc mơ nói quịch tè cả. Y quay sang các tiêu sư phái một cái, hai giọng nói gã vị nhất quyết không được nhắc tới ba chữ nguyên ương đao, từ tối nay trở đi, ta sẽ dùng giải bịt chặt miệng khi đi ngủ. Thiếu nữ ở ngoài song nghe mấy câu đó, trong lòng bừng trở, nghĩ thầm: Đi lỏng gót giày không nên chuyện, được rồi, chẳng mất chút công phu. Quá trà đôi nguyên ương đao này lại ở ngay trên người gã tiêu sư này, ta ăn cấp đêm về xem gia gia nói gì đây. Thì ra cô gái đó họ Tiêu, tên Trung Tuệ Cha nàng chính là Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Họa, quy danh Tiêu Bán Họa gian vậy, trên giang hồ các lộ hảo hán ai ai cũng quen biết. Tháng trước mọi người nghe tin đôi quyên ương đào thất lạc đã lâu nay tái xuất hiện do chính tổng đốc xuyên Thiểm Lưu Ương Nghĩa tìm được. Hai thành đào đó có liên quan lớn đến Tiêu Bán Họa, ông ta thế nào cũng phải đoạt lại. Mọi người bàn tính với nhau, biết thế nào Lưu Ương Nghĩa cũng đem bảo đao về kinh sư dâng lên hoàng đế. Nếu như đoạt được đâu ngay tại phủ Tây An, ắc có trọng binh trấn giữ, chi bằng chặn đường cướp lấy thì hơn. Nào ngờ Lưu Ương Nghĩa giả hoạc đa trí, được bảo đao rồi liền giàn nghi trận, lúc thì sai quan, lúc thì giá đoàn người đi tiến cống, phái hết đoàn này đến đoàn khác, khiến cho những hào sĩ giang hồ thêm muốn bảo đao toan cướp đoạt bị tổn thương không phải ít. Tiêu Bán Hoà nhân nghề sinh nhật 50 của mình mới gửi anh hồn thiệp Mời các hảo hãn bốn tỉnh từng tấn giật lỗ, uống chén thọ tửu, nhưng trên thiệp có viết thêm yêu cầu kiệt tận toàn lực cướp lại đôi bảo đao này. Lẽ dĩ nhiên, chỉ những người nào quen biết thật thân tình, nhiều nhiệt huyết, thiệp mời mới có hạng chữ đó. Nếu không phong thanh tiết lộ, bảo đao không cướp được mà còn liên lụy đến tính mạng bạn bè. Tiêu Trung Tuệ nghe thấy phụ thân nói về đôi bảo đao nên cũng muốn thử xem sao. Tiêu Bán Quả sai học trò đem thiệp đi các nơi, nàng cũng nhân dịp xin đi. Tiêu Bán Quả sai người mai phục trên đường tiểm tây, nàng cũng đợi theo. Thế nhưng, Tiêu Bán Quả nhất quyết lắc đầu nói: "Không được." Nàng nâng nỉ mãi, Tiêu Bán Quả mới nói: "Ngươi thử hỏi đại má và má má ngươi xem có cho đi không." Tiêu Bán Quả có hai bà vợ, đại phu nhân họ Diên, nhị phu nhân họ Dương, trung tuệ do Dương phu nhân sinh ra. Nhưng viên phu nhân đối với nàng cưng chiều lắm, không khác gì con đẻ. Dương phu nhân không cho đi, Trúng Tuệ liền dỗi nói nhất định sáng hôm sau sẽ đi. Thế nhưng viên phu nhân nói không được đi, Trúng Tuệ không dám cãi lời. Vì viên phu nhân đối với nàng rất dịu dàng, nhưng trong dáng dấp có vẻ uy nghiêm, nên từ bé không bao giờ dám cãi lời mẹ cả một tiếng. Thành thử chuyện đi cướp bảo đao thì vừa hung hiểm, vừa kỳ diệu, thật là thú vị. Diêu Trung toệ dừng nghỉ đến, không thể nào nhịn nổi nên một đêm khuya, viết vài hàng để lại cho cha, mẹ cả và mẹ ruột, lén dắt một con ngựa ra khỏi tấn giường. Nàng gặp phải bọn thái nhạc tứ hiệp đến chúc thọ cha mình, nghĩ thầm anh hùng hào hán trên giang hồ, võ công chắc cũng thế mà thôi. Bây giờ nghe bọn tiêu sư nói chuyện, thấy chuyện cướp đao nguyên ương cũng không có gì là khó. Nàng quay lại định trở về phòng từ từ tính xem sẽ đồng thủ với bọn tiêu sư thế nào. Nhưng vừa được hai bước thì từ đằng trước vọng ra một tiếng keng, chính là tiếng binh khí chạm nhau mà tự bé nàng đã quen thuộc. Cô gái kinh hãi. "Trời ơi, không xong, người ta nhìn thấy mình rồi." Bỗng nghe tiếng một người chửi, định đánh thật chăng? Tiếng một người đàn bà kêu lên. "Bộ tưởng ta còn nể nang ngươi nữa chắc." Chỉ nghe thấy tiếng choang choang liên tiếp, Hai bên đánh nhau tặc kịch liệt, xen lẫn có tiếng trẻ con khóc ré lên. Trong phòng thấy có hai bóng người, một nam một nữ, mỗi người cầm một thanh đương đao đánh nhau dữ dội toàn những đòn chí mạng. Chỉ một lát sau, khách điếm biến thành lại loạn, bỗng nghe Chu tổng tiêu đầu quát lớn. Tất cả các anh em không ai được ra ngoài, mọi người coi chừng, bảo vệ tiêu sa, cẩn thận đừng mắc vào kế điều hổ ly sơn. Tiêu Trung Tuệ nghe vậy, nghĩ thầm Người ta đánh nhau chí mạng thế kia, không lẽ còn đánh giả giờ để điều hổ ly sơn sao? Tiếc thay y không chạy ra coi, nếu không thì thật là dịp tốt để lén vào ăn trộm đao. Nhìn lại hai cái bóng đen kia, người đàn bà xem chừng yếu hơn, liên tiếp thối lui, người đàn ông từng bước từng bước ép tới, không chịu lơi ra chút nào. Lòng hiệp nghĩa của cô gái nổi lên, nghĩ thầm: Tên ác tặc này thật là vô lễ, ban đêm lén vào phòng phụ nữ, vỡ trọ cương đạo. Chuyện bất bình như thế không lẽ ngồi yên. Nàng đang định xông vào giúp người đàn bà, nhưng nghĩ lại, không được, nếu ta ra tay thì lộ hết hành tung, nếu như bọn tiểu sư nhìn thấy, chuyện ra tay ăn trộm đao không còn dễ dàng được nữa. Tỳ trung tuệ bèn cố nén cơn giận, thấy tiếng binh khí chạm nhau giảm đi, hai bên nam nữ mở mồm chửi rủa, nghe giọng miền Nam đứt lỗ, nàng nghe không hiểu đến quá nữa. Nàng nghe một hồi bỗng thấy khó chịu, đang định về phòng Bỗng nghe kẹt một tiếng, cửa một gian phòng ở phía đông mở ra, một tư sinh đi ra, y lớn tiếng nói: "Hai vị vì cớ gì lại sinh chuyện, sao không ngồi xuống nói chuyện phải quấy với nhau, việc gì phải động đao động thương?" Y vừa nói, vừa đi đến cửa sổ phòng hai người kia, dường như muốn khuyên giải. Tiêu Trung Tuệ nghĩ thầm: "Tên ác đồ này hung tận thế, đời nào nói chuyện phải quấy với ngươi." Chỉ thấy trong phòng lại có tiếng binh khí chạm nhau. Rồi một viên đạn từ trong phòng bắn ra ngoài cửa sổ, nghe bốp một tiếng, đánh rơi luôn cái mũ của chàng thư sinh nọ xuống đất. Gã học trò kêu lên: "Ô chao, không xong rồi." Y lẩm bẩm một mình: "Thành đã cháy thì đến cá trong ao cũng chịu tai ương, người quân tử không đứng nơi bức tượng sắp đổ, nên minh triết bảo thân là hơn." Nói xong, y chậm rãi đi vào phòng. Tiêu Trung Toệ thấy vậy tức cười quá. Lại ăn người đàn bà đang gặp chuyện khẩn cấp, gã ác đồ kia chẳng có ngại ngùng gì, người đàn bà thế nào cũng bị thua to. Thế nhưng, lúc đó trong phòng không còn nghe tiếng đánh nhau nữa, khách điếm trở lại lặng như tờ. Tiêu Trung Tuệ trong bụng tính toán. Gia gia thường nói, hành sự phải chia ra nặng nhẹ, quan cấp, trước mắt chuyện trộm đau là khẩn cấp, đành để cho gã hung đồ vô pháp vô thiên vậy. Nghĩ thế, nàng bèn về phòng đóng cửa lại. Nằm trên giường suy nghĩ chuyện làm thế nào lấy được bảo đao. Tiêu độ đó người không phải ít, mình chỉ có một người làm sao đối phó đây? Chỉ bằng đang đêm chạy về Tấn Dương cho cha mình hay để cho ông điều đồng thủ hạ. Thế nhưng, nếu mình nghĩ được cách nào ăn cấp được hai thanh đao dâng lên cho cha không hay hơn sao? Nghĩ đến lúc đắc ý như thế, núm đồng tiền trên má của nàng lõm hẳn xuống. Thế nhưng kế nào đây? Nàng từ bé được cha dạy dỗ, võ công không phải kém. Nhưng về mưu kế thì nàng chẳng mấy khi dùng, trong bụng không có bao nhiêu, đúng ra chẳng có gì cả. Nàng nằm trên giường suy nghĩ đến nhức cả đầu. Tuy có nghĩ ra năm sáu cách nhưng suy đi tính lại thì không thể nào dùng được. Nằm mơ mơ màng màng một hồi, mí mắt tiễu xuống, bỗng trong đêm thanh vắng có tiếng cốc cốc cốc từ xa đến gần. Dường như có ai dùng thiết trường đi trên đường đá tới đây, hẳn là một người mù loạn. Tiếng cốc cốc đến trước khách điếm thì ngừng lại, kế đến lại có tiếng gõ cộp cộp vào cửa khách điếm, rồi có tiếng tiểu nhị mở cửa và tiếng một người già nua hỏi mướn phòng. Điếm tiểu nhị bảo người đó đưa tiền trước, người mù đó đưa tiền ra nhưng còn thiếu đâu hai đồng. Rồi người cự tuyệt, người ấy cầu xin. Tên nhà trọ chửi mắng bằng những lời thô tục, từng câu từng câu đều lọt vào tai tiêu trung tuệ. Nàng càng nghe càng thấy ông già mù đáng thương, liền ngồi dậy, lấy trong bọc trà một đỉnh bạc nhỏ, mở cửa đi ra, đã thấy gã tư sinh qua chân múa tày, mang giọng chi hồ giả đang nói phải quấy cho gã Điếm Tiểu Nhị nghe. Xem ra y tuy biết đạo minh triết bảo thần, nhưng lại hay xía vào chuyện người khác, gã học trò nói: "Anh Tiểu Nhị, kính người già cả, thương người nghèo khổ, có thiếu hai xu thôi thì bớt cho người ta cũng được rồi." Điếm Tiểu Nhị bực dọc nói: Tưởng công nói nghe hay quá, nếu ông có lòng tốt thì sao ông không trả giùm cho người ta đi?" Gã Tư Sình nói. "Ngươi nói thế sai rồi, ta là kẻ lữ hành, tiền bạc mang theo đâu có lạ bao. Tiền phòng của nhà ngươi lại đắt thấy mà khiếp. Nếu ăn tiêu không về giặt, chỉ sớm tối sẽ không khác gì phu tử bị nguy nơi nước trần nước xái. Chính thế mà anh Tiểu Nhị nên bớt cho người ta hai đồng mới phải." Tiêu Trung Tuệ cười trộ lên, gọi lớn. "Thôi, nãy anh Tiểu Nhị, tiền đó để tôi trả cho, cầm lấy." Điếm Tiểu Nhị vừa quay đầu, thấy một vật lấp lánh, một đỉnh bạc dụng bay tới, vội đưa tay chụp. Hai tay y cầm tiền đã quen, không bao giờ hụt. Thế nhưng lần này, đầu tiên trong đời tiền đếm tới, chưa tập luyện, nghe bụp một tiếng, khối bạc trúng ngay ngực, đau quá kêu ối chà một tiếng, gã tư sinh nói. Người xem đó, một cô gái tuổi còn nhỏ mà đã có lòng tốt rồi. Tiểu Nhị ca, ngươi là đàn ông con trai mà kém xa quá. Tư Trung Tuệ đưa mắt liếc y một cái. Thấy gã mặt dài mắt sáng, lông mày như kiếm xế lại, mặt đầy anh khí, hơi ngạc nhiên vội cúi đầu xuống, chỉ nghe ông già mù nói: "Đa tạ tướng công có lòng tốt, giúp cho lão tiền an tiền ở, xin cảm ơn. Không biết ân công cao tính đại danh là gì, lão mù xin ghi nhớ trong lòng, sau này có dịp báo đền ơn đức." Gã học trò đáp: "Tiểu khả họ Diên, tên quán Nam, kia nhỏ nhặt đó có đáng là gì?" Lão trưởng Tôn Tính đại danh là gì? Ông già mù đáp, Tiền danh của lão mù là Trác Thiên Hùng. Tiêu Trung Tuệ trong bụng cười thầm, ông già này đúng là mắt loa mà lòng cũng mù luôn, rõ ràng là ta cho ông mấy tiền lại đi tạ ơn người khác. Đột nhiên, nàng nghe ba chữ Trác Thiên Hùng trong lòng hoang mang. Cái tên này ta đã nghe tới rồi, hôm đó mình đi ngang phòng của mẹ cả, cha và mẹ cả mình đã nói đến tên này. Vừa thấy mình liền im bặt, không biết chỉ cùng họ, cùng tên hay cùng âm mà khác chữ. Cha ta sao lại biết được ông già mù này? Diên Quán Nam đi chung với Trác Thiên Hùng, cùng theo Điếm Tiểu Nhị vào trong nội viện, khi đi ngang qua Tiêu Trung Tuệ, Diên Quán Nam đột nhiên v vái dài nói: "Cô nương, chắc cô mang nhiều tiền lắm nhỉ?" Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại mở miệng nói chuyện với mình, mặt đỏ lên, không biết phải quan lễ hay không, nói: "Cái gì?" Diên Quán Nam nói: "Tiểu Khả thấy cô nương hào sảng như thế, nên có ý muốn mượn ít tiền tiêu." Tiêu Trung Tuệ không ngờ y dám mở miệng hỏi tiền mình, càng thêm rối trí, mặt đỏ bừng không biết phải trả lời sao, đứng đờ ra một lát rồi quay mặt đi. Thư sinh kia nói: "Được, nếu cô không cho mượn cũng chẳng sao, thôi Tiểu Khả đi hỏi người khác vậy." Nói xong lại vãi một cái, quay mình đi trở về phòng tư trung tuệ tim đập thình thịch, chưa định thần được. Bỗng nhiên phòng bên lại có tiếng binh khí chạm nhau cùng tiếng chửi rủa vang lên. Nghe bình một tiếng lớn, cửa sổ tung ra, một hán tử tây cầm đơn đao nhảy ra ngoài, tay trái ôm thêm một đứa bé. Tiếp đó một thiếu phụ cũng nhảy cửa sổ đuổi theo, đầu tóc rối tung, vừa múa đao vừa mắng, "Trả lại con ta, ngươi ôm nó đi đâu?" Hai người một trước một sau chạy thẳng ra khỏi cách điểm. Tiêu Trung Tuệ thấy thiếu phụ mặt mày hoảng hốt, lửa giận trong lòng khó mà ngăn nổi, nghĩ thầm: Tên hung đồ này cướp đứa con của bà ta, thật là thương thiên hại lý, mình không thể nào không can thiệp. Nàng vội về phòng lấy súng dao, chạy đuổi theo. Nàng nghe xa xa tiếng thiếu phụ luôn mồm đéo gọi: "Mau bỏ con ta xuống, nửa đêm gà gáy, làm cho nó sợ, tên ác tặc chết đâm chết chém kia, làm con ta sợ, ta, ta" Tiêu Trung Tuệ theo tiếng mà đuổi, nào ngờ gã hung đồ và thiếu phụ kinh công khá cao, chạy theo đến hơn một dặm mới thấy hai người đang quần thảo. Tần Hung đồ tay ôm đứa trẻ, xem chừng kém thế, nên bỏ đứa trẻ xuống một tảng đá rồi quay lại múa đao tấn công. Tiêu Trung Tuệ ngừng chân, xem võ công tên đó ra sao đã. Thấy y sức lực mạnh mẽ, thế đạo ác độc, thiếu phụ vừa đánh vừa lùi, xem ra chỉ chớp mắt sẽ bị thương vì đao của y ngay. Tiêu Trung Tuệ cầm đao nhảy ra, quát lớn: "Ách tắc, chưa ngừng tay sao?" Tay phải chém như một đao, tay trái vung đà đâm vào ngực gã hung đồ. Thiếu phụ thấy Tiêu Trung Tuệ nhảy ra đánh, đứng ngẩn người ra, lo cho đứa con, vội chạy lại bế nó lên. Gã kia giơ đao lên đỡ, hỏi lại: "Ngươi là ai?" Tiêu Trung Tuệ cười khẩy: "Ta là cô nương quen xen vào chuyện bất bình." Nàng múa đào chém xuống. Ngoại trừ khi cùng cha hay các sư huynh tập luyện ra chiều, cùng người ngoài động thủ, thì thái nhạc tứ hiệp là lần đầu tiên. Còn gã hung đồ này là lần thứ hai. Gã này giỏ công cao hơn thái nhạc tứ hiệp nhiều, chiều số quyển ảo. Một thanh đơn đào múa mây, tay trái lại thỉnh thoảng đánh ra một chưởng trầm mảnh. Tiêu trung tuệ kêu lên. Ác tặc giỏi nhỉ? Ngang ngược đến thế sao? Đào bên tay trái tấn công thật sát. Sử dụng thế phân qua phất diệp, gã hung đồ giật mình kinh hãi, vội nghiêng người qua tránh né. Tiêu Trung Tuệ kêu lên: "Ngã này." Đào ngắn đẩm xéo qua, trúng ngay đùi bên trái của tên hung đồ. Y trống lên một tiếng, một chân khuỵu xuống, nhưng vẫn cố dùng đào trả đòn. Sông đau của Tiêu Trung Tuệ cũng đánh ra, dù cho y đưa đau ra gạt, chân liền quét ngang, đá yên ngã lăn xuống đất. Đào ngắn lại đâm luôn vào đùi bên phải. Đột nhiên có một luồng gió ùa tới, một thanh đao từ phía sau chém đến, Tiêu Trung Tuệ giật mình kinh hãi, không dám tính chuyện đã thương gã hung độ, vội vàng xoay đao lại đỡ. Chiêu sư tử hội thủ đó thật vừa đúng lúc, nghe keng một tiếng, hai thanh đao chạm nhau. Trong bóng đêm lửa tóe ra, nàng vừa thoạt nhìn lại càng ngơ ngẩn. Thì ra kẻ ở sau lưng đánh lén kia chẳng ai xa lạ, mà chính là thiếu phụ Tây đang bồng một đứa trẻ. Đau của thiếu phụ bị nàng gạt ra Lại sấn tới chế mục nhát nữa Tiêu trung tuệ biết rằng Chiều dạ xoa thám hải này Là chiều chí mạng không cần tính tới Chuyện an nguy của bản thân Cốt để đã thương địch thủ Nên dội dung đau gạt ra Kêu lên Bộ bà điên rồi sao Người đàn bà đáp Có người điên thì có Đơn đào chém xéo ngàn Nhắm vào sóng thanh đau dài của tiêu trung tuệ Nhưng lại liện qua sát ngay ngón tay của nàng Tiêu Trung Tuệ kinh hãi, thấy phía phụ lực khí tuy không bằng gã hung đồ, nhưng đạo pháp giáo nguyệt xem chừng còn hơn xa. Lúc này gã kia đã buộc xong vết thương, lại cầm đao song lên giáp công, hai người đánh một, chiêu nào chiêu nấy độc ác. Tiêu Trung Tuệ kêu khổ thầm, thì ra hai người này lập mưu, cố ý dụ ta vào trong. Tuy đạo pháp của nàng tinh diệu, nhưng dẫu sao cũng ít kinh nghiệm đối địch. Lúc này canh khuya nơi động không mông quạnh thế này, bị hai người giáp công, không biết xung quanh còn bao nhiêu kẻ địch mai phục nữa, trong bụng không khỏi khiếp sợ, vừa đánh vừa mắng. "Ta cùng các ngươi không thù không oán, tại sao lại bày ra kế độc để hại ta?" Tên hung đồ chửi lại. "Ai cần ngươi biết ngươi làm gì? Tiểu tặc kia, sao ngươi vô duyên vô cớ đến chém ta một đao?" Thiếu phụ cũng quát lên. "Ngươi là người của phái nào? Sao cùng hỏi rõ đầu đuôi đã ra tay đã thương người khác rồi?" Mụ quay lại hỏi gã hung đồ. "Lâm ca, giết thương tên đùi ra sao?" trong giọng nói đầy vẻ lo lắng, tên hung đồ nói: "Côn mẹ nó, đau lắm." Tiêu Trung Tuệ lạ lùng: "Các ngươi không phải chủ tâm hại ta ư?" Thiếu phụ đáp: "Ngươi thực sự muốn gì, sao lại hung hăng dữ tận, ỷ vào võ nghệ cao cường chăng? Ta không hiểu tại sao ngươi lại liều lộm đến thế." Tiêu Trung Tuệ giận dữ nói: "Ta thấy ngươi bị gã này hiếp đáp, có lòng tốt cứu cho. Ai biết đâu là hai người chỉ giả vờ đánh nhau." Thiếu phụ đáp: "Ai nói giả vờ đánh nhau chứ?" Vợ chồng ta gây gổ là chuyện bình thường, việc gì đến ngươi mà xía vào?" Tiêu Trung Tuệ nghe thấy vợ chồng gây gổ, giật mình kinh hãi, ấp a ấp úng hỏi lại: "Các ngươi, các ngươi là vợ chồng ư?" Nàng Dụ Giang nhảy về sau, đầu óc hoang mang, gã đàn ông nói: "Thì đã sao, bọn ta một nam một nữ ở chung một phòng, lại đẻ được một đứa con, không phải vợ chồng thì là gì?" Tiêu Trung Tuệ lạ lùng: "Đứa bé này là con của hai người ư?" Người đàn bà đáp: y là cha nó, ta là mẹ nó, có gì liên quan đến ngươi? Y tên Lâm Ngọc Long, ta tên Diệm Phi Yến, ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Nói xong, lại hầm hừ giơ đao lên song vào chém, Lưu Trung Tuệ nói: "Nếu hai người là vợ chồng, sao lại đánh nhau chửi nhau, rút đao chém nhau chứ?" Diệm Phi Yến cười khẩy: "Ha, này cô nương ơi, đợi khi nào có lấy chồng, lúc đó cô biết ngay, vợ chồng không đánh nhau cãi nhau thì đâu có còn là vợ chồng nữa." Vợ chồng nào chẳng sáng đánh nhau chiều làm qua, có ai không thế đâu?" Từ Trung Tuệ buộc miệng cãi liền. "Cha mẹ tôi đâu có cãi nhau đánh nhau?" Lâm Ngọc Long ôm vết thương trên đùi chửi, "Còn mẹ nó, thế thì đâu có còn là vợ chồng nữa, hẳn là không phải đạo vợ chồng rồi. Ôi đau quá." Diêm Phi Yến thấy chồng trên rỉ, vội bỏ con xuống, chạy lại xem vết thương, xem thần tình không phải giả dối, đúng là một đôi vợ chồng thương yêu nhau. Lâm Ngọc Long vẫn lầu bầu chửi. Con mẹ nó không cãi nhau, không đánh nhau thì còn gì là vợ chồng. Tiêu Trung Tuệ ngạc nhiên nghĩ thầm. Có thế thì đúng là mắng mỏ cha mẹ ta rồi còn gì. Nàng cơn giận nổi lên, muốn cho y một bài học, nhưng lấy một địch hai xem ra đánh không lại. Thấy đứa bé nằm trên tảng đá khóc oa oa không ngớt, liền quay lại bồng lên, chạy dục đi. Nhiễm Phi Yến băng bó cho chồng xong, quay lại kiếm con quạng hốt kêu lên. Con đâu rồi? Lâm Ngọc Long cũng kêu lên một tiếng, nhảy nhõm lên nói: "Con tiện nhân đó bế đi mất rồi." Diêm Phi Yến nói: "Sao không nói sớm?" Lâm Ngọc Long nói: "Ngươi đang bế con, sao lại bỏ nó xuống vậy?" Diêm Phi Yến nổi cơn lôi đình, nhảy tới ngẹp bóp một tiếng đã đánh trổng một bạt tai, quát lên: "Thì ta phải băng bó cho ngươi, đồ chết bầm." Lâm Ngọc Long đánh lại vợ một cái, chửi: có đứa con coi cũng cùng xong, ai cần ngươi chăm sóc chứ?" Diêm Phi Yến nói, "Đồ chó má, để ta đi cướp con trở về, sẽ cho ngươi biết tay." Mụ vừa nói vừa ra sức đuổi theo, Lâm Ngọc Long nói, "Đúng rồi, đoạt lại con cần hơn, con mụ thối thay, có đứa con rứt ruột đẻ ra cũng không biết giữ nữa, còn được cái tính sự gì nữa." Nói xong cũng chạy đuổi theo vợ. Tiêu Trung Tuệ náu mình sau một thân cây to, tay bịt chặt miệng đứa nhỏ để tiếng khóc của nó khỏi vang ra. Thấy hai vợ chồng Lâm Nhiệm vừa chửi vừa đuổi, càng lúc càng xa, trong bụng cười thầm. Bỗng thấy có gì nóng hỏi, cúi xuống nhìn thì thấy áo đã ướt đẫm một mảng lớn, hóa ra thằng bé vừa mới đái. Nàng bực mình, vỗ lên đứa nhỏ một cái mắng nó, sao đái không nói trước. Thằng nhỏ đó chưa đầy tuổi thì làm gì đã nói được. Bị nàng vỗ một cái khóc ré lên. Tiêu Trung Tuệ cảm thấy bất nhẫn, chỉ biết rù nín đi cục cưng, vỗ vỗ nó. Giở một hồi đứa bé nhắm mắt ngủ. Tiêu Trung Tuệ thấy đứa trẻ mập mạp xinh xắn, má mũi hồng hào trông thật ngây thơ khả ái, trong lòng thấy vui vẻ nghĩ thầm: "Thôi mình đem trả cho cha mẹ nó, giả thế cũng đủ rồi." Nàng thấy cặp vợ chồng kia quay về về hướng bắc nên cũng không trở về nhà trọ, theo hướng bắc đuổi theo. Chạy đến hơn chục dặm, trời đã mờ mờ sáng, vẫn không thấy hai vợ chồng kia đâu. Đến lúc trời sáng hẳn, nàng lại đến một khu rừng trầm. Chim chóc kêu ríu rít, chung quanh đầy qua đồng cỏ nội thơm phà vào mũi. Tiêu Trung Tuệ thấy cảnh trí khu rừng thanh u, đêm qua không ngủ cũng đã thấy mệt, nên tìm một vùng cỏ mượt từ gốc cây giển thần, cúi xuống thấy đứa bé trong lòng đang ngủ ngon, chẳng bao lâu sau nàng cũng đã ngủ. Ánh mặt trời nóng dần nhưng dưới gốc cây vẫn mát, mùi hương hoa càng thêm nồng. Đang cơn mơ màng nghe thấy tiếng, quy giọ, tính nghĩa, quy giọ, tính nghĩa. Tiếng của tên chạy hiệu tiêu cục rao lên từ xa vọng đến. Tiểu Trung Tuệ ngáp dài một cái, mắt chưa mở hẳn thì tiếng rao đã tới gần bên. Tiêu đội đang đến chính là Quy Tính tiêu cục. Thiếu Tiền Chấn Bác Vương Chu Quy Tính dẫn đầu đoàn tiêu đội đã đến khu trừng. Chỉ qua hết khu trừng là đến Hồng Đồng huyện. Từ đó trở đi sẽ là đường cái quan. Hiện giờ trời mới đứng bóng, xem ra là một ngày nắng ráo. Có lẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trong bụng y vẫn không hết thắc thẳm. Đằng sau tiêu đội, gậy của lão già mù đập xuống ngực cốc một tiếng, khiến y không khỏi giật mình. Sáng hôm sau khi ra đi, lão già mù cũng đi theo tiêu cục. Lúc đầu cũng không ai để ý. Thế nhưng, ngựa xe đi cũng khá nhanh, mà lại thấy lão mù lúc nào cũng lẹo đẹo ở đằng sau. Chu Quy Tính thấy có vẻ lạ lùng, đưa mắt cho Trương tiêu đầu và chim tiên sư lấy rồi đánh con ngựa một cái, chạy giọt lên. Chỉ chốc lát đã bỏ xa ông già mù. Y trong bụng hơi yên tâm, nhưng tiêu sa nặng đè không thể nào đi nhanh được. Chỉ một lát lại phải đi chậm lại. Chẳng bao lâu, tiếng cộc cộc lại vang lên ở đằng sau. Ông lão mù cũng đã đến phía sau rồi. Công phu đó khiến tiêu đội ai nấy đều lo sợ. Khinh công của ông già mù quả là đáng nể. Tiêu đội tuy đi chậm, nhưng ông già kia vẫn không vượt qua. Y lý xoa khoảng mười trượng, gầy sắc vẫn gõ xuống đất nghe cộc cộc. Trước mắt là khu rừng âm u, Chu Quy Tĩnh hạ giọng nói: "Trương huynh đệ, các anh em nên cẩn thận, lão mù này xem ra có tà môn, anh em mình nên nhớ cầu canh cánh như ngày đang có địch, chầm chậm như thể bước qua cầu." Trương Tiêu Sư hôm qua đánh bại được bọn Thái Nhạc Tứ hiệp, hiêu hiu tự đắc, thấy mình thật là anh hùng. Nghe Chu Quy Tĩnh nói thế nghĩ thầm: Dù cho y có giỏi kinh công, một ông già mù thì có dị đáng sợ. Xem ra ông này thần hồn nát thần tính, trông gà quá cuốc rồi. Y cúi xuống nhặt một viên đá, dùng thủ pháp đã phi hoàng thạch, cui chỏ hạ xuống, cổ tay nâng lên bắn viên đá về phía người mù. Chỉ nghe tách một tiếng, viên đá bay dục đi, thế thật mạnh. Ông già mù không né tránh, chỉ giơ cây gậy lên, nghe keng một tiếng, hất ngược viên sỏi trở lại. Trương Tiêu sư kêu lên ối một tiếng, viên đá đã trúng ngay trán, máu chảy ròng ròng, cả tiêu đội lập tức loạn cả lên. Trương Tiêu sư quát lớn: "Thằng giặc mù, ta quyết sống chết với ngươi." Y giục ngựa chạy tới, đờn đào vùng lên chém vào vai ông già. Người mù giơ trường lên gạt, lưỡi đao trong tay Trương Tiêu sư liền bị hất lên, chấn động khiến cánh tay ê ẩm, hổ khẩu nhức nhối. Kim Tiêu sư liền kêu: "Có địch mạnh!" Anh em chen nhau tiến lên. Mọi người thấy lão già mù giỏi công cao cường, nhưng dẫu sao y cũng chỉ một mình, mắc lại lòa, dù giỏi mấy cũng không đánh được số đông. Nhất tề đau thương dung trà, bảy tám tên tiêu sư, vệ sĩ dây y vào giữa. Gã mù kia chẳng coi vào đâu, thiết trường múa lên, đâm bên đồng, gõ bên tây, chỉ vài hiệp đã đánh ngã một tên vệ sĩ. Chu Quy Tĩnh đứng xa xa nhìn, thấy gã mù ra tay trầm ổn vừa kính đáo vừa nhàn nhã, dường như không coi địch thủ vào đâu. Chỉ thấy y trợn mắt lên, đôi con ngươi sáng quắc, hóa ra không phải mù. Y xoay mình một cái, đá chim tiêu sư ngã lăn cù. Chu quý tính sợ quá, biết người này không phải tầm thường như tiêu giao tử trong thái nhà tứ hiệp, mà là cao thủ mình mang tuyệt nghệ. Y nghĩ đến trách nhiệm nặng nề mang trên lưng, nghĩ thầm. Trên đường gặp chuyện ghi nàng, nhanh chân chạy trước an toàn là hơn, vội kêu to. "Trương Quý Đế, các ngươi mau bắt gã mù này nhưng đừng giết y, ta đi trước, hẹn gặp lại nơi quyền hồng động." Hai chân kẹp lại, dục ngựa chạy về phía khu rừng. Vừa đến gần, bỗng thấy sau một cây to có ánh đao lấp lánh, y là người Giang Hồ lão luyện, trong bụng kêu khổ thầm. Thì ra tên mù này không phải đi một mình, ở đây đã có người mai phục sẵn rồi. Y lập tức dục ngựa chạy thật nhanh. Nhưng chỉ mới chạy được 4 năm trường đã thấy một bóng người từ đằng sau gốc cây chạy dục ra. Chu Quý Tĩnh thấy người đó tay cầm đờn đao, mặt mày hung dữ, không nói không rằng, giung tay lên một ngọn thủ tiễn, liền bắn thẳng vào người kia, đồng thời dẫn dục ngựa phóng tới. Người nọ múa đao gạt mũi tên, chửi mắng. Tới nào đó, bắn ám khí lung tung là sao? Lại thêm một người khác chạy ra, quát lên: "Ngươi có ám khí, bộ ta không có hay sao?" Người đó dơ nỏ đạn lên, dèo dèo bắn ra tám chín viên đạn. Có hai viên trúng mông con ngựa, con vật đau quá, búng hai chân sau, hất chù quy tính ngã lăng xuống đất. Chù quy tính vốn đã cầm sẵn thiết tiên trong tay, lăng một dòng, nhảy giọt lên, nghe bộp một tiếng. Một viên đạn trúng ngay cổ tay, cầm không dững trôi liền rơi xuống. Hai người một tả một hữu cùng sông lên, hai thanh đao cùng chém xuống. Chặn vào cổ y, một người hỏi. Ngươi là ai?" Người kia lại hỏi. "Tại sao lại bắn ám khí loạn cả lên vậy?" Người kia hỏi thêm, "Ngươi có thấy con ta đâu không?" Người kia lại hỏi, "Ngươi có thấy một cô gái nhỏ chạy qua đây không?" Người kia tiếp lời, "Cô gái đó bế một đứa trẻ trong tay." Chỉ trong vài lát, mỗi người hỏi đến bảy tám câu, Chu Quy Tính dù có 10 cái miệng cũng không trả lời kịp. Thì ra hai người đó chính là vợ chồng Lâm Ngọc Long và Diễm Phi Yến. Lâm Ngọc Long liền quát vợ, "Cứ câm đi, để ta hỏi y nào." Nhiệm Phi Yến cũng quát lại chồng, "Sao lại bắt ta im mồm lại sao? Ngươi im đi, để ta hỏi." Hai người mỗi người một câu, lại bắt đầu cãi nhau. Chu Quy Tính lại bị hai thanh đao để hờ ngay cổ, sợ một trong hai người nổi nóng lên, thuận tay cứa một cái thì mình sẽ độ một nơi mình một nẻo ngay. Y nghĩ thầm, "Trời đánh cũng tránh bữa ăn, mình cười cầu tài, chắc họ không đỡ giết." lập tức đổi mặt cười hề hề. "Hây, hai vị đừng có gấp, để cho tôi đứng lên rồi nói chuyện cũng chưa muộn." Lâm Ngọc Long quát lớn. "Tại sao phải tha ngươi?" Diêm Phi Yến thấy y giơ tay ra sau lưng, giữ lấy cái bao đang đeo, dường như bên trong có vật gì quý giá lắm, cũng hỏi, "Cái gì đây?" Chu Quý Tính từ khi nhận đôi bảo đao từ tay tổng đốc đại nhân, trong đầu không lúc nào không nghĩ tới ba chữ nguyên ương đào. Vì thế mà đến đêm nằm mơ cũng nhắc đến. Bây giờ giao kệ ngay cổ, tình thế nguy cấp, Nhiệm Phi Yến lại hỏi dồn nên không kịp suy nghĩ gì nữa, buột mồm nói ra: "Nguyên ương đâu?" Lâm Nhiệm hai người nghe thế giật mình, hai người hai tay liền chộp xuống vô luôn cái bao trên lưng y. Chu Quy Tín vừa nói ra thấy hối hận khôn cùng, nghĩ thầm: "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bằng cùng Liều Thần." Nếu mình liều mạng và người không đương cự nổi, huống chi họ chỉ có hai người. Y không còn biết sợ lưỡi dao lạnh lẽo đang kề ngay cổ, tung mình nhảy giọt tới, lập tức lăn ngay xuống. Thế nhưng hai vợ chồng Lâm Nhiệm cùng dồn sức kéo cả người lẫn bao đều bị kim trở lại. Thì ra Chu Quý Tính đã dùng xích sắt nhỏ buộc chặt đôi bảo đao vào người. Tuy Lâm Nhiệm cùng sử dụng lực nhưng cũng không bứt đứt được sợi dây xích. Ba người co cò kéo kéo Chu Quý Tĩnh đấm lại một quyền, nghe bụp một cái trúng ngay giữa mặt Lâm Ngọc Long. Nhiệm Phi Yến liền quay ngược đau lại, dùng cán đao gõ mạnh một cái ngay sau cổ Chu Quý Tĩnh mồm hỏi: "Long ca, có đau không?" Lâm Ngọc Long bực mình quát: "Còn phải hỏi nữa, dĩ nhiên là đau rồi." Nhiệm Phi Yến cũng quát lại: "Hứ, người ta có lòng mới hỏi, bối sai sao?" Hai người một mặt cố giật cái bao, một mặt lại bắt đầu cãi nhau. Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ, một người nhảy ra kêu lên: "Có muốn lấy lại con không?" Lâm Nhiệm hai người quay lại, thấy chính là Tiêu Trung Tuệ, hai tay cầm đứa trẻ giơ lên, trông bụng mừng quá, lập tức cùng đưa tay đỡ lấy đứa con. Tiêu Trung Tuệ tay phải đưa đứa bé, tay trái cầm đoạn dao rạch một đường, nghe xoẹt một tiếng đã cắt đứt chiếc bao trên lưng Chu Quý Tính. Nàng đưa tay vào mò, rút ra một thanh đao, ánh thép xanh lẻ Gió lạnh phả vào mặt, Tiên Tây chém một cái đứt ngay sợi xích, quả đúng là bảo vật. Tiêu Trung Tuệ cướp luôn cái bọc, xoay mình nhảy lên lưng con ngựa của Chu Quy Tính, mọi động tác đều nhanh như chim cắt bắt mồi không ai ngờ nổi. Nàng ra rồi quắc lên dục ngựa, chạy mau. Nào ngờ, bốn chân con vật đang đóng đinh xuống đất, hoàn toàn bất động. Tiêu Trung Tuệ giơ chân đá vào bụng nó. Bỗng thấy ở khoé hai chân đồng thời tê đi, kêu thầm: "Hỏng rồi." Vừa toan nhảy xuống khỏi ngựa nhưng không còn kịp nữa, đã bị người ta điểm trúng huyệt đạo. Tuy đang ngồi trên mình ngựa nhưng không còn động đậy gì được nữa. Từ dưới bụng ngựa một người trồi lên, chẳng ai xa lạ mà chính là lão già mù, không biết vượt ra khỏi tiêu độ giây đánh hồi nào, tới đây ẩn thân ngay dưới bụng con ngựa. Y chỉ thò tay ra, và đoạt được đôi nguyên ương đào trong tay Tiêu Trung Tuệ. Nhiệm Phi Yến bỏ đứa con xuống đất, rút vào trong tới. Lâm Ngọc Long cũng tự bên hông tấn công vào. Ông già mù cầm thanh nguyên ương đào đỡ một cái, nghe hai tiếng leng keng. Hai thân đào trong tay vợ chồng Lâm Nhiệm cùng gãy cả. Hai người ngơ ngẩn. Bỗng tuyệt đạo nơi hông tê đi, cũng đã bị điểm rồi, cũng không còn cử động được nữa. Chu Quy Tính như một con hổ điên quát lên. Lão Giặc Mù, ngươi sống thì ta chết." Cầm thiết tiên giữ đất, sử dụng chiêu Hoành đảo Thiên quân trong Hồ Diên thập bát tiên, đánh dục ngang lão già mù. Trác Thiên Hùng không tìm né tránh, cũng chẳng thèm đỡ cây roi, vơ đầu ra đâm, khéo léo làm sao lọt luôn vào cái bao Chu Quy Tính đeo trên lưng. Khi rút về, lôi luôn cả bao trở về. Y dùng giếc bao không khác gì thiết tiên, chiêu số cũng y hệt chiêu Hoành đảo Thiên quân đồng Hồ Viên thập bát tiên võ đào gạt thiết tiên trà, cái gậy sắt nặng 16 cân của Chu Quý Tín liền bị chặn ngang, không nhúc nhích gì được. Cái danh hiệu Thiết Tiên Chấn Bát Vương quả là có chỗ còn chưa đúng hẳn. Đầu tiên chạm nhau, nghe dù một tiếng, cây gậy đã bị nội kình của Trác Thiên Hùng hất vang đi. Đúng là đã sử dụng chiêu Thiết Tiên Phi Bát Vương, hổ khổ Chu Quý Tín rách xoạc, tây đầy máu tươi, lão già mù trợng ngước mắt lên cười khẩy. "Chiều sau cùng của Hô Diên Thập Bát Tiên ngươi chưa được học phải không?" Nghe y nói thế, Chu Quý Tĩnh sợ hãi không để đầu cho hết. Hô Diên Thập Bát Tiên tuy nói là 18 đường trời, nhưng truyền ở trên đời chỉ có 17 đường. Sư phụ y đã nói rằng, chiều cuối cùng là nhất tiên đoạn thập thương, năm xưa khi đại tướng nhà Bắc Tống là Hô Diên Táng bị địch giày đánh, đã từng dùng một roi đánh gãy 10 cây trường thương, lộ tiên pháp đó không kể chiêu số đều phải dựa vào nội lực, trên đời này chỉ có sư bá của y mới có thần thông đó mà thôi. Chu Quý Tín chưa từng gặp sư bá bao giờ, chỉ biết ông ta là thị vệ trong triều đình nhà Thanh, là người đứng đầu thất lại cao thủ trong đại nội, trước nay ở trong cung cấm chưa hề ra ngoài nên chưa từng có dịp bái kiến. Lúc này trong lòng y chợt nghĩ ra, rụt rụt hỏi: Có phải có phải lão nhân gia họ Trác đấy không? Lão già mù đáp, đúng vậy. Chu Quy Tĩnh vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống bái lại nói: "Đệ tử Chu Quy Tĩnh khấu kiến Trác sư bá." Lão già mù mỉm cười: "Quá ra ngươi cũng biết trên đời này còn có Trác Thiên hùng đấy sao?" Chu Quy Tĩnh đáp: "Sư phụ ngày ngày thường ca ngợi thần uy của sư bá, tiểu điệt không biết nên vô ý mạo phạm." Quả đúng là có duyên ngàn dặm quá gần, vô duyên trước mặt cũng thành xa xôi. Không biết sư bá từ bắt kinh xuống từ bao giờ. Trác Thiên Hồn mỉm cười. Hoàng thượng sai ta đi đón ngươi đây. Chu quý tính vừa kinh hoàng vừa sung sướng nói: "Nếu không được sư bá ra tay giúp đỡ, đôi quyên ương đào này ắt đã rơi vào tay bọn cướp rồi." Trác Thiên Hồn đáp: "Hoàng thượng minh kiến vàng dặm." Lại biết rằng đôi đau này tiến kinh thế nào cũng gặp rắc rối. Ngươi vừa rồi Tây An là ta đã đi theo tiêu đội rồi. Đêm nay nằm ngủ nói ra những gì có biết không? Chu Quy Tính mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời, nghĩ thầm. Sư bá dọc đường đi theo ta, đến cả ngủ nằm mớ nói gì cũng nghe hết cả, vậy mà ta hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải là sư bá mà là kẻ gian muốn ăn trộm bảo đao thì cái mạng ta đâu còn. Quả đúng là Mọi việc chẳng do người sắp xếp, một đời đều số mệnh an bài." Trác Thiên Hùng nói. "Những kẻ đi theo ngươi đứa nào cũng nhát như thỏ, không biết bây giờ chạy đâu cả rồi, ngươi mau đi gọi chúng ra, tất cả cùng đi một lượt." Chu Quý Tĩnh luôn bộm dân dạ, Trác Thiên Hùng giơ đôi đao lên, múa thử thấy một làn khí lạnh tỏa ra xung vào mặt, buộc mồm khen. "Đao tốt thật." Chu Quy Tính đang định đi ra khỏi khu rừng, bỗng nghe bên trái có người kêu lên. "Này, họ trát kia, có giỏi thì giải quyet cho ta đi, mình đánh nhau một trận." Lại tiếng người đàn bà nói. "Ngươi nhân lúc người ta không đề phòng, ra tay điểm quyet, đâu có phải là anh hùng hảo hán?" Trát Tiên Hùng quay lại thấy Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến hai vợ chồng cầm thanh đao gãy, giơ lên như đang muốn chém, mặt mày hầm hầm đứng như trời trồng, toàn thân không cử động được. Trát Tiên Hùng giơ tay búng linh thanh đoản đao nghe tiếng một tiếng u u chẳng khác tiếng trọng ngâm, gian mãi không dứt nói: "Dù các ngươi có bao nhiêu tên giặc, đến một đứa ta bắt một đứa, đến hai đứa ta bắt hai đứa." Y quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ: "Này cô bé, đi theo ta lên kinh đô một chuyến để xem cảnh qua lệ của thế giới." Tiêu Trung Tuệ nóng ruột kêu lên: "Thả ta ra, thả ta ra, sau này ngươi sẽ hối hận đấy." Trác Thiên Hùng cười ha hạ nói Hơ hơ hơ hơ Đã thế, ta lại càng không thả ngươi ra Để xem ngươi làm gì Mà ta phải hối hận nào Tiên Trung Tuệ ngầm giận nội khí Cố sung khai nguyệt đạo Trên đùi bị điểm Nhưng chân khí vừa đến hông Là đã dội lên Trong lòng càng thêm gấp gáp Chỉ thấy toàn thân tê dại Không thể nào sử dụng khí lực được Khu mặt trái xoan đỏ gây Nước mắt hai hạng trưng trưng như muốn trào ra bỗng nghe từ bên ngoài trừng tiếng một người ngâm nga. Nhà vua quý trọng anh hào, văn chương là chỗ người nào cũng nên. Ở đời muôn sự đều hèn, chỉ riêng đọc sách là trên mọi bề. Theo tiếng ngâm thơ, một người lững thững đi vào. Tiêu Trung Tuệ vừa thấy, hóa ra là gã thư sinh Diên Quán Nam, nàng mới gặp đêm trước nơi khách điếm. Cô gái càng thêm bối rối, hai dòng lệ lã chã rơi xuống. Trác Thiên Hồn tay cầm nguyên ương đao hầm hừ quát. "Này gã họ Diên kia, đôi đao đã ở đây rồi, ngươi có giỏi thì lại đây mà cướp. Ngươi đừng có giở giật, lừa người khác được, nhưng Trác Thiên Hồn này thì biết hết cả rồi." Nói xong, hai thanh đao đập vào nhau, nghe keng một tiếng vang động cả khu rừng. Diên Quán Nam tay phải cầm một quản bút lông, tay trái cầm một hộp mực nói. "Tại hạ ý tứ giật vào, đang muốn đệ một bài thơ trên cây, các hạ hô hoán ầm ĩ, không khỏi làm cục hướng của người khác. Nói xong, nhìn ngang nhìn dọc đi tìm chỗ đệ thơ, Trác Thiên Hùng đã thấy y thân mang giỏ công, thấy vẫn giả như nhàn tản, lại càng không dám kinh địch, lập tức cho song đao vào gió, đưa lại cho Chu Quý Tín, đập cây gậy sắt một cái quát lớn. Nếu người muốn đệ thơ thì cứ đè vào giặc áo gã mù này đi. Nói xong, múa cây gậy đánh vào sao ót Diên Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ không nhịn nổi, buột miệng kêu lên: "Đừng đánh." Nàng thấy Diên Quán Nam tây chân thư sinh trối gà không chặt, cây gậy kia đánh tới chẳng khiến y giở đầu nấc ốc hay sao. Nào ngờ Diên Quán Nam hơi cúi đầu kêu lên: "Ôi cha." Trúi lọn qua dưới cây gậy tránh được, nói: "Cô nương bảo ngươi đừng đánh, sao ngươi không nghe?" Trác Thiên Hùng thu gậy về, quật ngang hồng, Diên Quán Nam ngã nhào về trước, cây gậy khéo léo làm sao xẹt ngang qua đầu, Trác Thiên Hùng quát lên. Quả nhiên không sai. Tay trái thành trưởng đánh ra, Diên Quán Nam hớp ngực vào, hạ giai xuống, cây bút lông chấm vào hộp mực một cái, điểm luôn vào cổ tay y. Hai người qua lại mấy chiêu, tiêu trung tuệ kinh hãi thầm. Thì ra anh chàng học trò này thân mang võ công, thì ra mắt mình nhìn lầm. Y tại y thân hình phi động, né đông né tây, cây gậy của Trác Thiên Hùng vẫn không sao đánh trúng y được. Tiêu Trung Tuệ trong bụng khẩn thầm, lạy trời có mắt, phù hộ cho chàng thư sinh đắc thắng, để y giúp con được thoát nạn. Lâm Ngọc Long cũng gào lên. "Tướng công Tú Tài ơi, đâu có ngờ ông võ công cao cường đến thế, mau giết lão già mù đi, giải khai quyệt đạo cho bọn ta." Nhiệm Phi Yến nói. "Ngươi đừng có mông hảo." Ta xem gã học trò này chưa chắc đánh bại được lão mù đâu." Lâm Ngọc Long liền mắng giận. "Đồ con mụ thối tha, chỉ ăn nói toàn điều suối quẩy, biết mẹ gì mà nói." Nhiệm Phi Yến nói. "Ta nhìn thấy hai bên đồng thủ, ngươi có thấy đâu?" Thì ra nàng nhìn về phía hai người Trác Diên đang đánh nhau, còn Lâm Ngọc Long lại quay lưng lại. Lâm Ngọc Long nói, "Nhìn được thì làm gì? Ta nghe cây gậy của lão mù múa lung tung, nhìn thấy dù dù có làm được quái gì đâu." Diêm Phí Yến mỉa mai: Chẳng ra quái gì, chẳng ra quái gì mà y điểm cho ngươi không cục cửa được gì. Lâm Ngọc Long gắt lên: Còn ngươi thì sao? Ngươi thử cục cửa ta xem nào. Hai người mỗi người một câu, càng lúc càng hung hãn, khổ là không ai cử động được, nếu không thì đã đánh đấm nhau rồi. Diêm Phí Yến dần quá không biết làm sao, nhổ một bãi nước miếng về phía chồng. Lâm Ngọc Long không cử động được. Đứng chờ ra nhìn bãi nước bọt bay tới ngay sóng mũi, nghẹt bẹt một tiếng cũng nhổ lại một bãi. Hai vợ chồng người này một bãi, người kia một bãi, mặt mày ai cũng đầy nước dãi. Tiêu Trung Tuệ thấy hai vợ chồng trong cơn nguy nan nhưng vẫn tiếp tục gây gỗ, vừa bực mình vừa tức cười. Liếc quan nhìn hai người dien trác không khỏi bùng dạ rối bời. Diên Quán Nam không ngừng lùi lại, xem ra không phải là địch thủ của Trác Thiên Hồn, nàng nghĩ thầm chỉ mong y giả dở vậy thôi, cố ý đùa rỡn lão già mù chứ không phải là thua thật. Thế nhưng muốn là một chuyện, võ công Trác Thiên Hùng quả cao hơn Diên Quán Nam nhiều. Lúc đầu, Trác Thiên Hùng thấy y dùng bút lông làm võ khí, tưởng y ghê gớm lắm mới ỷ y như vậy, nên dè dặt không dám tấn công dữ dội, nhưng sau vài chiêu, thấy y thân pháp tuy nhanh thật nhưng võ nghệ không khỏi non nớt, chiêu số của cây bút không có gì đặc biệt. Y liền mua gậy sắt, tấn công áp tới Sử dụng những chiêu số tinh dịu Trong hô duyên thập bác tiên Duyên quán nàm đau ngờ Mình gặp một đối thủ lợi hạ như thế Trong tay không có vỏ khí Chỉ còn nước né ngang tránh dọc Cố gắng thoát hiểm Trong bụng kêu khổ thầm Ta tự cao tự đại Coi thường gã giả mù này quá Đâu có ngờ vỏ công y ghê gớm đến thế Y vừa thấy Chiếc gậy sắt đánh xéo tới Dội dàng thu mình tránh qua Đắc Thiên Hùng kêu lên, "Ngã này." Gậy sắt lật lên, đánh trúng đùi bên trái Diêm Quán Nam. Tiêu Trung Tuệ giật mình kêu lên, "Ối cha." Diêm Quán Nam cố gắng chịu đựng, chân hơi tập tễnh, lùi lại ba bước nhưng không ngã. Biết rằng hôm nay sự việc hung hiểm vô cùng, chân đã bị thương nhưng muốn toàn mạng chạy trốn cũng không chắc được, Trầm Cần gấp rút nghĩ ra một kế kêu lên, "Giỏi nha." Tiểu gia và đức hiếu sinh không muốn dùng Hộ cốt xuyên tâm cao. Nếu ngươi vô lễ thì nói cho ngươi hay, ta sẽ để cho ngươi nếm mùi cho biết. Nói xong, lấy bút quạt đắm mực trong cái hộp, giơ lên quạt vào mặt Trác Thiên Hùng. Trác Thiên Hùng nghe thấy Hộ cốt xuyên tâm cao, giật mình kinh hãi kêu lên: "Ngừng lại, Ngũ Độc Thánh Cô là dì của ngươi?" Thì ra Ngũ Độc Thánh Cô là nữ ma đầu nổi danh ở An Hương Quý Châu. Trong võ lâm ai nghe tên cũng tán đảm kinh hồn. Trong số độc dược mà ta sử dụng là Hỗ cốt xuyên tâm cao, là món nổ dành hơn cả. Ngài nói da thịt chỉ cần chạm vào, 12 giờ sau, thịt sẽ thối đến tận xương. 24 giờ thì máu độc chảy vào tim, không có thuốc gì chữa khỏi. Diên Quán Nam mấy năm trước đã từng nghe nói đến, lúc đó cũng không để ý đến. Bây giờ bị trát tiên hồn bất bách, không còn cách gì khác hơn nên thuận miệng nói ra, đâu ngờ địch nhân vừa nghe tới, mặt liền biến sắc, y trong lòng mừng thầm nói, "Ngũ độc thánh cô là dì của ta, ngươi hỏi bà ấy có chuyện gì?" Trác Tiên Hùng nửa tin nửa ngờ nói, "Nếu quả như vậy, ta sẽ không làm khó ngươi nữa mà mau cút đi." Diên Quán Nam cười khẩy nói, "Ngươi đánh ta một gậy thế là xong sao?" Nói xong, y tiến tới hai bước, Trác Thiên Hồn nhìn tay trái y cầm hộp mực như gặp trán chết, nghĩ thầm: "Bút lông, hộp mực xưa nay chẳng ai dùng làm binh khí bao giờ, y lại dùng để đấu với ta, quả nhiên có chuyện quái đảng." Y thấy Diên Quán Nam tiến lên, liền tự nhiên lùi lại hai bước. Y đâu biết Diên Quán Nam cũng mượn thầm. Y vốn tự phụ võ công cao siêu, toàn dùng tay không đối địch, tay cầm bút mực chẳng qua chỉ cho ra vẻ nhàn hạ. Hôm nay gặp phải nhân vật ghê gớm như Trác Thiên Hồn, Trong bụng kêu khổ chưa xong, không biết bao nhiêu tiếng tự rủa mình đáng chết. Diên Quán Nam lại tiến lên hai bước nói: "Cô mẫu ta võ công cũng chẳng bao nhiêu, nhưng biết phối chế độc dược, ngươi việc gì mà phải sợ đến thế?" Y Tế Trác Thiên Hùng lại ngập ngừng lùi thêm một bước, đột nhiên quay mình lướt qua bên trái, đến bên Chu Quý Tĩnh, giơ bút linh quẹt luôn vào mắt Chu Quý Tĩnh. Chu Quý Tĩnh sợ quá, vội giơ tay lên gạt ra. Diên Quán Nam khuỵu tay chìm xuống, đưa hộp mực qua tay phải, tay trái thò ra, cướp luôn hai thanh quyền ương đao. Trác Thiên Hùng giật mình kinh hãi, nghĩ đến hoàng thượng sai y đi đón hai thanh đao diệt kinh, nếu bị gã tiểu tử này lấy được thì tội để đầu cho hết, thà như mạo phạm đến ngũ độc thánh cô có lẽ còn hơn. Thành tử Y Phi thân đến cướp lại, tả chưởng đánh vào đầu giai Diên Quán Nam, tay trái nắm ngón thành hình trảo, vồ lấy quyền ương đao. Diên Quán Nam đã phòng bị trường hợp này, biết rằng nếu giằng co với y thì chắc chắn là thua, liền giơ bút lên, nắm ngai tay trái y quạt vào, rồi cười lên ha ha. Trác Thiên Hồn chỉ thấy lưng bàn tay mát rượi, kinh hãi nhìn lại đã thấy tay mình bị quạt một đường mực đen sì. Những gì nghe nói về sự thảm khốc của kẻ nào bị hạ độc bởi Ngũ Độc Thánh Cô hiện ra trong óc, không khỏi toàn thân run rẩy. Năm ngón tay y đã đụng vào bao thanh đao quyền ương, nhưng không dám cầm lấy đứng đờ ra, rồi càng nghĩ càng lo. Kêu lên một tiếng chạy ra khỏi trận. Chu Quy Tính thấy sự bảnh như thế, làm sao dám ở lại, cũng vội vã chạy theo Trác Thiên Hồn. Diên Quán Nam kêu thầm, xấu hổ quá. Lại sợ Trác Thiên Hồn nhận ra sự thật, quay lại đánh đuổi, cũng không dám ở lại trong trận, vội cầm nguyên ương song đao quay mình chạy luôn. Lâm Ngọc Long kêu giối theo. "Ấy, tiểu tú tài, sao ngươi không giải quyết cho bọn ta?" Diên Quán Nam nói. 6 giờ sau việc đạo tự giãy, Tiêu Trung Tuệ nóng ruột kêu lên: "Đợi được 6 giờ thì chắc đã chết rồi." Diêm Quán Nam cười nói: "Đừng có gấp, không chết đâu." Tiêu Trung Tuệ dần giữ nói: "Được, gã tư sinh xấu xa kia, lần tới ngươi lọt vào tay ta sẽ biết." Diêm Quán Nam nhớ lại khi Trác Thiên Hùng dùng bổng đánh mình, cô gái này đã lên tiếng ngăn lại, thật có lương tâm. Nhưng ba người này cũng đều vì quyên ương đau mà đến. Nếu mình giải quyết cho họ, e rằng lại càng thêm rắc rối. Hơi chần chừ, nhặt dưới đất hai viên sỏi nhỏ, tay phải dùng lên, hai viên sỏi bay ra, bắn vào huyệt của Lâm Nhiệm hai người. Tùy cách nhau mấy trượng, nhện huyệt thật chuẩn, không sai 1 ly. Lâm Nhiệm hai vợ chồng từ nãy giờ ấm ức, huyệt đạo vừa giải, lập tức cầm ngay hai thanh đao gãy lên ghen đánh nhau liền. Diên Quán Nam lại cầm một viên sỏi khác bắn tới, trúng ngay huyệt kin mồm ngang hồng tiêu trung tuệ. Tiêu trung tuệ a lên một tiếng, từ lưng ngựa ngã xuống, nằm chỏng chơ trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền không động đậy gì được. Diên Quán Nam kinh hãi, nghĩ mình không bắn sai quyệt đạo, sao lại giết chết cô ta? Y vội vàng chạy tới, cúi xuống xem, thấy mà cô ta có vẻ bất thường, dường như không còn thở nữa. Diên Quán Nam lại càng hoảng hốt, đưa tay thăm mũi xem sao. Tiêu trung tuệ đột nhiên kêu lên một tiếng, Trung Bình nhảy lên, giật luôn thanh đao ngắn Ưng Đào, quay mình chạy cười khanh khách, không dám nghĩ đến chuyện cướp luôn thanh đao dài. Lâm Ngọc Long kêu lên, "A, Uyên Ưng Đào!" Nhiệm Phi Yến ôm đứa con dưới đất kêu lên, "Đuổi theo ngay." Hai người liền đuổi theo Tiêu Trung Tuệ, Diên Quán Nam chửi theo, "Con nhãi này giỏi thật, lấy quán báo ân." Y đề khí đuổi theo, nhưng đùi đã bị Trác Thiên Hồn đánh một gậy, thương thế không nhẹ, tập tễn cả nhấc cũng không chỉ sử dụng được độ năm thành, thấy Tiêu, Lâm, Nhiệm ba người chạy về phía Quan Sơn Tây Bắc nên cũng chạy theo hướng đó. Nghĩ đến nguyên ương đào nay dứt còn một thanh đao đâu có đủ cặp, nên dù tuy đau cũng phải cố đuổi. Chạy đến trên 20 dặm, địa thế càng lúc càng quang lương, y chạy lên một cái gò cao, nhìn quanh bốn hướng, thấy phía Tây Bắc cách chừng 4-5 dặm, trong đám rừng rậm có một mảnh tường màu vàng, dường như là một tòa miếu nhỏ nghĩ thầm ba người đâu có chỗ nào ẩn náu, chắc chắn là ở trong miếu này. Vội cắt một cành cây làm gậy chống tập tễnh đi tới. Đến gần cái miếu, thấy trên biển ngạch đề ba chữ Tử Trúc Am, hóa ra là một cái am đi cô. Diên Quán Nam chạy đến am rồi, thấy trước am có một ni cô già đứng đó, y phục sạch sẽ, mặt mày hiền hòa. Diên Quán Nam vái chào hỏi. "Xin hỏi sư thái, có thấy một cô nương mặc áo màu lam đến viếng bảo am không?" Lão ni cô đáp: Tiểu am địa thấy hoang tịch, không có thí chủ nào đến cả. Diên Quán Nam không tin nói: "Sư thái đừng dấu làm gì?" Nói vừa dứt câu, bỗng nghe cửa am có tiếng gậy sắt gõ lên mặt đất cốc cốc, chính là Trác Thiên Hồn đã đuổi đến nơi. Diên Quán Nam giật mình kinh hãi, vội nói: "Sư thái, xin sư thái giúp cho một chuyện, kẻ thù của tôi đã đuổi tới đây, có gì nói tôi không có ở đây nha." Không đợi bạn đi cô trả lời, Y Lăng ngây vào hậu viện, thấy một Phật đường ở phía đông, liền đẩy cửa tiến vào, có một pho tượng bạch y quan âm. Y không kịp suy nghĩ, nhảy ngay lên tòa sen, giếng mạng lên, ẩn ngay sau lưng pho tượng. Nào ngờ đằng sau pho tượng đó đã có người ẩn sẵn, định thần nhìn kỹ, chính là Tiêu Trung Tuệ. Nàng nhìn Diên Quán Nam vừa khóc vừa cười nói: "Giỏi nhỉ, ngươi quả thật có tài kiếm được ta ở nơi đây, trả lại thanh đao này cho ngươi vậy." Nói xong, đưa thanh đoản đao cho y, lại nghe phía đằng sau có tiếng người nói: "Đừng đưa cho y, nếu phải đánh ba người, mình đánh với một mình y." Thì ra hai vị trọng lâm nhiệm và đứa con cũng trốn nơi đây. Diên Quán Nam lúc này tính mạng mới lật cần, có hơi đầu mà đi đội thanh đao, hạ giọng nói: "Đừng lên tiếng, lão già mù đuổi tới nơi trò đó." Tiêu Trung Tuệ kinh hãi nói: "Chẳng phải y đợi trúng độc dược của ngươi rồi hay sao?" Diên Quán Nam mỉm cười nói: Cái đó là giả đấy." Tỳ Trung Tuệ chưa kịp hỏi thêm, đã nghe tiếng Trác Thiên Hồn giọng ồm ồm nói: "Khắp nơi không có ai cả, ở đây không có thì ở đâu?" Mã Nico đáp: "Thí chủ ra đằng trước kiếm xem sao, hay là chạy đâu mất rồi?" Trác Thiên Hồn nói: "Được, bốn bề ta đã mai phục người rồi, dù cho thằng tiểu tử đó chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát. Ta mà kiếm được thì lúc quay lại đây sẽ biết." Chỉ một mồi lửa là cái am thối tha này thành tro. Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến nghe thế trong lòng bực bội, muốn chửi lại vài câu, nhưng vừa định mở mồm thì Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ cùng ung tay trà, điểm luân nguyệt đạo của hai người. Trác Thiên Hồn chạy đến hậu viện, đứng một lát, có lẽ đang nhìn ngang nhìn ngửa, nghe y lẩm bẩm chửi mắng, gậy sắt gõ lên đất rồi quay mình đi ra. Thì trà lưng bàn tay Trác Thiên Hồn bị quét dính mực trong lòng lo sợ, vội vàng chạy đi tìm khe nước để rửa. Nét mực vừa rửa là sạch ngay, không còn vết tích gì, y vẫn chưa yên tâm. Cố hít sức kỳ cọ, vừa dùng sức da bong ra, thấy đầu rác, y lại càng kinh sợ. Đứng ngơ ngẩn hồi lâu nhưng không thấy có gì khác lạ, hiểu ra liền chạy đuổi theo. Tuy kinh công của y giỏi thật, chạy như bay, nhưng trong thời gian đó, bọn viên quan nam đã trốn vào trong tử trúc am rồi. Duyên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ đợi Y đi xa, lúc ấy mới giải quyệt cho vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến. Từ sau lưng pho tượng nhảy ra, bốn người nghĩ đến lời của Trác Thiên Hùng, ai nấy đều nhíu mầy, nghĩ thầm Y khinh công cao cường, đuổi dài chục dặm không thấy gì, thể nào cũng quay lại, bốn bề không có phòng xá gì, chẳng có chỗ nào mà trốn, đánh thì không lại, chạy cũng không xong, không lẽ bó tay chịu chết sao? Diên Tiêu hai người không nói không trằng, nhưng cả hai đều nghĩ kế thoát thân, Lâm Ngọc Long chửi: "Toàn là do con muội thối tha này mà ra. Nếu mình luyện thành Phu Thê Đao Pháp, hai người hợp lực thì đâu có sợ gì lão giặc mu?" Nhiêm Phi Yến nói: "Luyện không thành Phu Thê Đao Pháp, toàn là do ngươi cả chứ đâu phải tại ta. Lão hòa thượng đã bảo ngươi phải chỉ cho ta, sao ngươi luyện chỉ có một mình thôi?" Hai người lại anh nói anh phải, chị nói chị hay cãi nhau không dứt. Diên Hoảng Nam nghe nói tới Phù Thê Đào Pháp liền nói: "Bọn mình bốn người, thêm đứa trẻ lại cả ba nữ cô già, tất cả đều đại hoại trước mắt, nếu như lão già mù quay lại thì chẳng một ai sống sót, các ngươi còn cãi nhau cái gì? Phù Thê Đào Pháp là cái chi chi mới được chứ?" Lâm Diệm vội người này một câu, người kia một câu, một lúc lâu mới nói rõ được, thì ra 3 năm trước hai người mới lấy nhau thì đã đánh nhau chửi nhau mấy sau gặp được một vị cao tăng thấy hai người hợp nhãn nên truyền cho họ một pho đạo pháp. Pho đạo pháp này truyền cho Lâm Ngọc Long và cho Nhiệm Phi Yến hoàn toàn khác hẳn, một khi hai người luyện thành thực, hợp lực chống địch, hai bên âm dương khai hợp, phối hợp thành thiên y vũ phù, một bên tiến thì bên kia thoái, một bên công thì bên kia thủ. Lão hòa thượng có nói: Nếu luyện được đạo pháp này, hai người sánh giai hành tẩu giang hồ, Dù cho kẻ địch có cao cường cách nào cũng không thắng được vợ chồng ngươi. Thế nhưng, nếu chỉ một người sử dụng thì đao pháp này chẳng có ích gì. Ông ta sợ đôi vợ chồng này bất qua có thể đi đến chia tay, nên mới muốn họ luyện kỳ môn đao pháp để cho họ có thể ở với nhau lâu dài, không ai dám bỏ ai. Lộ đao pháp này vốn do một đôi vợ chồng ân tình nồng thắm sáng tạo ra, hai người không lúc nào rời nhau, tâm đầu ý hợp Mỗi khi xong đao thi triển, hai bên bảo vệ lẫn cho nhau. Nào ngờ Lâm Nhiệm hai người tính tình nóng nảy, tuy đều học đao pháp của phần mình, nhưng nếu muốn hai bên tương phụ tương thành phối hợp kích khảo thì không thể nào làm được. Chỉ luyện độ ba bốn chiều đã không bảo hộ cho nhau, mà lại còn người nọ đấu với người kia nữa. Diên Quán Nam nghe hai người kể xong, chợt nghĩ trăm một cách, quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ: "Cô nương Tài Hà có một câu chẳng biết trả trước đón sau, đáng lẽ không nên nói, nhưng sự việc khẩn cấp, bọn mình ai ai cũng tính mạng lâm nguy. Tiêu Trung Tuệ tiếp lời: "Ta biết rồi, có phải các hạ muốn hai đứa mình học môn phu thê, phu thê gì đó?" Nàng nói tới đây, mặt đỏ bừng, Diên Quán Nam nói: "Ồ, tiểu khả không có ý dám mạo phạm, thực ra, thực ra là" Tiêu Trung Tuệ không nói thêm dữ y nữa, quay sang nói với Nhiệm Phi Yến: Đại Tấu, xin chị chỉ cho tiểu muội, nếu như cùng y học được, học được có thể chống với lão già mù thì có thể cứu được tính mạng của mọi người chúng ta." Nhiệm Phi Yến nói. "Lộ đạo pháp này học rất khó, không phải một ngày một buổi mà được." Tiêu Trung Tuệ đáp. "Học được chút nào hay chút ấy, còn hơn là bó tay chịu chết." Nhiệm Phi Yến trả lời. "Được rồi, để ta dạy cho ngươi." Lâm Nhiệm hai người miệng nói tay diễn từng chiêu từng thức dạy cho hai người. Di Quan Nam và Tiêu Trung Tuệ đứng coi, cố sức ghi nhớ. Tuy hai người võ công không phải là kém, nhưng phu thê đạo pháp thực sự là quá phức tạp, nhất thời chẳng nhớ được bao nhiêu. Lâm Diệm hai vợ chồng vừa dạy được vài chiêu thì mỗi người một ý lên tiếng cãi cọ. Hai người dạy, hai người học mới được 12 chiêu thì nghe tiếng người quát từ ngoài cửa vọng vào. "Tặc tiểu tử, ngươi trốn vào đâu?" Một bóng người thấp thoáng, Trác Thiên Hùng tay cầm thiết trường đã tiến vào trong điện. Lâm Ngọc Long thấy y tới, chẳng những không sợ mà lại nổi cáo quát lên. "Đao pháp của ta dạy chưa xong, ngươi đã đến rồi, đợi thêm một lát không được sao?" Y muốn biểu diễn thân thủ ngay trước mặt Diên Tiêu hai người, liền múa đao lên, chém vào ngang hông Trác Thiên Hùng. Khi đó, nhiệm phí yến đáng lẽ phải sử dụng thức thứ nhất trong phu thê đao pháp, múa đao bảo vệ cho chồng nhưng bộ ta lại hiếu thắng, sử dụng ngay chiêu thứ hai cũng xông vào tấn công, thành ra cục diện song đao tấn kích. Trác Thiên Hồn vừa thấy đao pháp đối phương để lộ sơ hở, liền dùng thiết trận sử chiêu, Thâu Thiên Quán Nhật gạt song đao ra, tay trái từ dưới bỗng phóng ra, nghe tách tách hài tiếng, hai vợ chồng đã bị điểm trúng quyệt đạo. Nếu hai vợ chồng không sử dụng phu thê đao pháp thì còn đấu được một lúc, nhưng vì sử dụng lại để thức cơ lỡ dận, Dư Mục Chiêu đã bị chế ngự ngay. Lâm Ngọc Long giận quá chửi ngay. "Con mụ thối tha, mình mới đánh chiêu thứ nhất, ngươi phải múa đao hộ vệ bên hông ta mới phải." Nhiệm Phi Yến cũng bực tức đáp, "Sao ngươi không theo ta sử chiêu thứ hai, cứ phải ta theo ngươi là thế nào?" Hai người đấu vẫn còn lơ lửng trên không mà miệng đã cải giả ổm tỏi. Diên Quán Nam biết sự thế hôm nay khó mà thoát khỏi tai kiếp, hạ giọng nói với Tiêu Trung Tuệ, "Tiêu cô nương, Cô mau đào tổ, để tôi cầm cự với y." Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại có bụng dạ hiệp nghĩa đến thế, ngẩng người ra, thấy nóng ran trong ngực nói: "Không, chúng ta hợp lực đấu với y." Diên Quán Nam nóng ruột nói: "Cứ nghe lời tôi, chạy mau, nếu như hôm nay tôi không chết, sau này thế nào mình cũng có ngày gặp lại." Tiêu Trung Tuệ nói: "Không được đâu." Nói chỉ dứt lời, Trác Thiên Hùng đã múa thiết trường xong tới. Diên Quán Nam dung đao chém ra. Tiêu Trung Tuệ thấy chiều đó trên da y lộ ra chỗ trống, không đợi trác tiên hồn trả đòn, liền xông ra múa đao hộ vệ giai cho y. Hai người chưa từng luyện tập, chỉ vì một người muốn người kia chạy trước, người này lại muốn ở lại cho có bạn, hai người đều động lòng hiệp nghĩa, lúc lâm địch tự nhiên lại bảo vệ lẫn nhau. Lâm Ngọc Long thấy rõ trạng kêu lên: "Hay lắm, chiêu tứ nhất trong phu thể Đao Pháp, nữ mạo lang tài châu vạn học." Sử hay lắm, dùng thật kỳ diệu. Diên Tiêu hai người cùng đỏ mặt lên, không ngờ trong cơn nguy cấp, hai người lại thuận tay sử một chiêu vừa mới học. Làm sao lại phối hợp thật là không sai sót mấy mây. Trác Thiên Hùng dung ngang thiết trợn, đang định tấn công, Nhiễm Phi Yến kêu lên. Chiêu thứ hai, Thiên Giáo Diễm Đặc vi uyển thuộc. Tiêu Trung Tuệ theo đúng thế mà tấn công, Diên Quán Nam liền giơ ngàn đao ra thủ ngự. Trác Thiên Hùng không thể dùng cách lấy công làm chủ, đành phải lùi lại một bước. Lâm Ngọc Long kêu lên. Chiều thứ ba, Thanh Phong vẫn bội hạ giao đài. Tiêu Trung Tuệ và Diên Quán Nam liền cùng múa đao lên, gió nghe vi vút. Nhiệm Phi Yến lại nói: "Minh nguyệt chiếu trang thành kim ốc." Tiêu Diên hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh đao lấp lánh chiếu rọi trên khuôn mặt. Trác Thiên Hùng lại bị dồn phải lùi thêm một bước nữa. Chỉ nghe Lâm Nhiệm hai người liên tiếp đọc các điều số. Đào Quang yểm ánh khổng tước bình, Hỷ kết ty la tại Kiều Mộc. Anh hùng vô song phong lưu tế, khước phiến động phòng nhiên hoa chúc. Bích Tiêu thanh lý song minh phượng, Kim Tiêu hữu nữ nhàn như ngọc, Thiên Kim nhất cách Khánh Lương Tiêu, chiếm đoạn nhân gian thiên thượng phúc. Hai người đọc tới đây, 12 chiêu trong phu thế đạo pháp đã hết. Tuy còn hơn 6 chiêu mới nữa, nhưng Diên Tiêu hai người chưa học được. Diên Quán Nam kêu lên: "Đi lại từ đầu." Một đầu chém trà lại chính là chiêu nữ mạo lang tại châu vàng học. Hai người lần đầu sử 12 chiêu này, phối hợp chưa thuần thục lắm, nhưng Trác Tiên Hồn đã tây chân luốn cuốn, chống đỡ thật khó khăn. Bây giờ sử lại từ đầu, hai người đã tương thông với nhau. Thấy lộ đạo pháp này, chiêu nào cũng là một câu thơ nghe thật tình tứ, không khỏi vừa mừng vừa lo, phối hợp quyên ương đào càng thêm chặt chẽ. Đến chiêu thứ 9, Bích Tiêu thanh lý xong Minh Phượng, song đào múa ra chẳng khác gì loan bay phượng múa, linh động uyển chuyển, Trác Thiên Hùng làm sao chống đỡ nổi. Chỉ nghe a một tiếng, đầu gai y đã trúng đạo, máu chảy tùng toé. Y biết không địch nổi đánh tìm e sẽ bỏ mạng nơi am ly cô này, liền thu thiết trượng về, nhảy giọt qua tường chạy mất. Diên Tiêu hai người nhìn nhau, tình trong như đã, nhất thời không biết phải nói gì. Bỗng nghe Lâm Ngọc Long lớn tiếng quát: "Hay quá, hay quá!" Nữ Mạo Lang tài châu vạn học. Y bản tâm khen ngợi phu thê đạo pháp của mình, nhưng Tiêu Trung Tuệ nghe thế, mặt lại đỏ bừng, cúi đầu chạy ra khỏi ni am. Diêm Quán Nam đuổi theo đến cửa, thấy bóng sau lưng của Tiêu Trung Tuệ tâp thoảng khuất sau một trận dương liễu rồi biến mất, đằng sau có người kêu lên: "Tướng công!" Diêm Quán Nam quay đầu lại, thấy tên thư đồng đang đứng cười, mở võ đựng sách ra, một đứa bé đang nằm ngủ, chính là đứa con của Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến, sách vở bên trong đã ẩm ướt một khoảng lớn, thật đúng là "Thư trung tự hữu hài nhi liệu". Ngày mùng 10 tháng 3 chính là lễ tiệc thọ 50 của Tấn Dương đại hiệp Tiêu Bán Hòa. Trong tiêu phủ, người đến mừng đông nghẹt. Tiêu Bán Hòa mặc trường bào ngoài khoác áo ngắn, tại đại sảnh tiếp đón các anh hùng hào hán Bạch Đạo, Hắc Đạo, Tiền Bối, Thanh Niên. Rất nhiều người Tiêu Bán Hòa vốn không quen biết, chỉ vì ngưỡng mộ danh tiếng của ông mà đến. Tại hậu đường, diên phu nhân, Dương phu nhân, Tiêu Trung Tuệ cũng đều vui vẻ ăn mặc quần áo mới.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 Dương Như có tâm sự gì? Năm nay nó đã được 18 tuổi rồi, chắc là ra ngoài gặp được anh chàng nào hợp tình hợp ý. Dương phu nhân thấy nàng cài đầu không đâu vào đâu, đột nhiên phát giác thiếu mất một món, vội hỏi: "Tuệ Nhi, cái kim thoa đại má cho con đâu rồi?" Trung Tuệ cười khanh khách nói: "Con cho người ta rồi." Dương phu nhân nhìn Dương phu nhân, cả hai đều nghĩ thầm, quả nhiên không khỏi như mình nghĩ. Cùng bé này chắc đã cho người ta món quà tình nghĩa ấy rồi." Dương phu nhân hỏi thêm. "Cho ai vậy?" Trung tuệ cười đến rung cả những bông hoa trên đầu, nói: "Y, y ư? Thế nào hôm nay cũng đến bái thọ gia gia, người đó danh tiếng lẫy lừng, không ai tưởng nổi." Dương phu nhân đang toan hỏi thêm bỗng thấy bà vú họ Trương bưng một cái hộp bằng gấm đoạn vào, nói: "Món thọ lễ này thật là kỳ quái." Ai đời lại đem tặng lão gia một cái kim thoa. Diên Dương hai phu nhân vội đến xem, thấy vật trong hộp lấp lánh, chính là chiếc kim thoa của Tiêu Trung Tuệ. Diên phu nhân quay lại, thấy cô n gái mặt mày tươi rói, cười tích cả mắt vội hỏi: "Người đem lễ đã đến phải không?" Trường Mã nói: "Đang ở ngoài sảnh nói chuyện với gia gia." Diên Dương hai phu nhân nóng ruột muốn xem người đó là người như thế nào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 bên cạnh thêm ba người khác trông thật quá dị. Tiêu Bán Hòa vuốt râu cười đáp. Thái Nhạc Tứ Hiệp đại giá quang lầm, lại còn tặng cho lão phu chiếc kim thoa quả là hậu lễ, thật là có lòng. Cái nhức mình đáp, không dám, không dám. Dương Dương hai phu nhân lòng đầy ngờ vực, không lẽ con gái của mình chọn đúng gã lùng này sao? Hai người kiến đà thức quản, biết con người không phải ở tướng mạo. Nhưng người này ngoại hiệu gian dối như thế, ắt là võ nghệ cao cường, dám tự xưng một chữ hiệp, nhân phẩm chắc cũng phải khá. Trong tiếng chuông trống đàn hát, ngoài cổng lại tiếng vào ba người khác, cùng hướng về tiêu Bán Hòa hành lễ, một thư sinh anh tuấn lớn tiếng nói: "Vạn bối Lâm Ngọc Long, Nhiên Phi Yến, Diên Quán Nam cùng chúc tiêu lão tiền bối phúc như đồng hải, thọ tỷ nam sơn." Một chút bạc lễ, xin lão tiền bối cười mà nhận cho. Nói xong, y đưa lên một cái hộp dài đã mở sẵn, tiêu bán quà cảm ơn, nhận lấy nhìn vào, không khỏi ngơ ngẩn, buộc miệng nói ra, quyền ương đao. Trong dường qua sau tiêu phủ, Lâm Ngọc Long đang dạy đao pháp cho Diên Quán Nam, còn Diệm Phi Yến Tị dạy cho tiêu trung tuệ. Mất hơn nửa ngày, hai người mới truyền hết hơn 60 lộ phu thề đao pháp. Diên Quán Nam và tiêu trung tuệ cố hết sức ghi nhớ. Nhưng bảo hai người chuyên tâm nhất trí thực không phải dễ. Sau khi Tiêu Bán Quà hỏi kỹ việc lấy được đâu, bàn bạc với hai vị phu nhân xong, mới hứa gả con gái cho Diên Quán Nam. Nói rõ tối nay trong buổi tiệc thọ sẽ tuyên bố cho hai người đính hồn. Hai người lòng như oa nở, nếu không vì pho Đào Pháp này quy lực vô cùng, ắt không thể nào có lòng dạ nào mà tu luyện võ nghệ. Hơn nữa nếu như không phải là người học võ theo lễ tục thói thường, trai gái chưa lấy nhau không thể nào ở chung một nhà được. Đào hoàng yểm ánh khổng tước bình, Hỷ kết ty la tại kiều mộc, Bích tiêu thanh lý song minh phượng, Kim tiêu hữu nữ nhàn như ngọc. Lâm Ngọc Long và Nhiệm Phi Yến sau khi dạy xong, để cho hai người tự đối luyện đao pháp với nhau, hai vợ chồng thu được một đôi đồ đệ như thế, trong lòng thật là vui mừng. Thái nhã tứ hiệp đứng một bên nhìn hai người luyện tập. Tiêu Dao Tử và cái Nhất Minh không ngừng chỉ trỏ, nói chiêu này có sơ hở, chiêu kia có chỗ trống. Lâm Ngọc Long trong bụng tức tối, đưa tay chùi mồ hôi trên mặt nói: "Cái huynh, vợ chồng tôi có lộ Đao Pháp này tặng cho vợ chồng Diên Vinh là lễ giật mừng tân hôn, còn Thái Nhạc Tứ Hiệp thì có đồ mừng gì?" Thái Nhạc Tứ Hiệp nghe thế, trong bụng ấy nấy không biết phải trả lời sao, bảo đem lễ vật đến quả là điều đại kỵ của bọn họ. Diêm Phi Yến chủ tâm trêu ghẹo bọn họ nói: "Ở trong bồn trong sông có giống Bích Quế Kim Thiềm, người học giỏi ai ăn được một con có thể tăng 10 năm công lực, có điều rất là khó bắt. Cái huynh ngoại hiệu Bác Bộ Cảnh Thiềm độc cước thủy thượng phi, sao không đi bắt dạy con tặng cho vợ chồng mới cưới này chẳng phải là một trọng lễ hay sao?" Cải Nhất Mình mừng quá nói: "Thật sao?" Lâm Ngọc Long nói: Bong Tâ Lễ nào nói láo, chỉ phải kinh công có vợ chồng ta còn kém, lại không biết bơi, không dám xuống nước bắt." Cái Nhức mình nói. Nói đến kinh công thủy tính thì đúng là cái mổ coi như trò chơi. Đại ca, nhị ca, tam ca, bọn mình đi bắt cóc chứ." Diêm Phí Yến cười. "Ha <cười> ha, <cười> cái quynh, chuyện đó cái quynh quên sao? Bích quyết kim thềm phải đúng giờ tí nửa đêm mới ra ngoài hút tinh hoa của ánh trăng, băng ngải băng mặt làm sao mà bắt được?" Cái nhứt mình nói. Đúng rồi đúng rồi, ta biết chứ, nhưng bất chợt quên đấy thôi. Nếu bằng ngày mà bắt được thì có gì là quý nữa. Trong đại sảnh đến đỏ chiếu sáng, trung đường treo một cẩm trục, trên treo một chữ thọ bằng chỉ vàng cao đến năm thước. Khi đó quan khách bái thọ đã xong, Tiêu Bán Hòa vuốt bộ râu dài, cười hỉ hả tuyên bố một khí sự. Con gái độc nhất của ông ta, Tiêu Trung Tuệ hôm nay sẽ cùng thanh niên hiệp sĩ Diên Hoảng Nam đính ước. Xin mời các vị bằng hữu, sau chén rượu thọ ở lại uống thêm một chén rượu mừng. Mọi người đều họ gian vậy, Diên Quán Nam quỳ xuống tấm thảm đỏ, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Tiêu Bán Hoa cười hì hì, cầm một chiếc quạt trầm tặng cho chàng làm lễ vật kiến diện. Diên Quán Nam liền tạ ơn nhận lấy. Diên phu nhân cũng cười hoan hỷ, tặng cho chàng một chiếc nhẫn ngọc, Diên Quán Nam cũng tạ ơn. Đột nhiên, nghe keng một tiếng, chiếc nhẫn rơi xuống đất. Diên Quán Nam mặt mày biến sắc, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của Diên phu nhân, thì ra ngón tay út bàn tay phải của Diên phu nhân có thêm một ngón tay phụ. Y chộp lấy bàn tay trái của Diên phu nhân, thấy cũng còn một ngón tay thêm vào ngón tay út, Diên Quán Nam run run gọi. "Nhạc, Nhạc mẫu đại nhân, bà bà có nhận ra giật này không?" Nói ra, chàng đưa tay lên cổ, lôi ra một sợi dây chuyền vàng đeo một con sư tử bằng phỉ thúy. Diên phu nhân cũng cầm lấy con sư tử, toàn thân như bị sét đánh kêu lên. "Ngươi, ngươi là sư quan đấy ư?" Diên Quán Nam kêu lên. "Mẹ, chính là con đây. Chắc mẹ nhớ con lắm." Hai người ôm chặt lấy nhau, cùng khóc oà lên. Trong thọ đường ai nấy đều im lặng, nhìn cảnh mẹ con gặp nhau, ai ai cũng thấy khó xử, lại vừa vui mừng lại thêm vài phần lạ lùng. Chỉ nghe Diên phu nhân khóc nói: Sư Quang, Sư Quang, 18 năm nay con ở đâu? Mẹ không lúc nào không tưởng nhớ tới con." Diên Quán Nam nói. "Mẹ ơi, con cũng đi khắp 18 tỉnh đi nghe ngóng tin tức của mẹ, con chỉ sợ kiếp này không gặp lại mẹ thôi." Từ Trung Tuệ nghe Diên Quán Nam kêu một tiếng mẹ, thân hình run rẩy như muốn ngã, trong đầu vang lên một ý niệm, thì ra chàng chính là anh ruột ta, thì ra chàng chính là anh ruột ta chàng là anh ruột ta." Lâm Ngọc Long hỏi khẽ giọng, "Cái gì? Tiêu Tướng Công là con của Tiêu Thái Thái ư? Ta chẳng hiểu gì cả." Nhiệm Phi Yến đáp. Thì viên Tướng Công đã chẳng nói đang đi tìm mẫu thân đấy ư? Anh ta còn nhờ mình đi kiếm giùm nữa, nói mẹ anh ta hai ngón tay úp có hai ngón dư, Tiêu Thái Thái chẳng lẽ nhận ra anh chàng là gì?" Lâm Ngọc Long lắc đầu. "Thế sao y lại hỏi duyên, còn cha anh ta lại họ Tiêu?" Diêm Phi Yến gắt, ngu ghê á. Diên Tướng công lạc mẹ từ khi mới lên 3, con nít 3 tuổi làm sao biết mình họ gì, lấy đại một cái họ chẳng được sao?" Lâm Ngọc Long nói. "Liễu nói thế, ty của nương là em gái anh ta, anh em ruột sao lấy nhau được?" Diêm Phi Yến đáp. "Nếu là anh em rồi thì còn làm sao lấy được nữa? Anh nói thế chẳng quá ra là thừa sao?" Lâm Ngọc Long bực mình nói. "Hê, có em nói thừa thì có." Hai vợ chồng càng nói càng lớn tiếng, Tiêu Trung Tuệ cũng không nhịn nổi, a lên một tiếng, ôm mặt chạy ra ngoài. Tiêu Trung Tuệ trong lòng hoang mang, chỉ thấy trước mặt một màu tối đen, không còn gì sinh thú nữa. Nàng chạy vụt ra cửa, co giò chạy thật nhanh, đột nhiên nghe bình một tiếng, đầu giày đã đụng phải người nào đó. Nàng kêu lên a một tiếng, nghĩ thầm, hỏng rồi, ta một thân giở công, e rằng đụng người bị thương mất rồi. Dư Giang giơ tay lên đỡ người nọ, bỗng dưng cổ tay bị nắm chặt, cánh tay tái tê đi. Quả trà đã bị người ta nắm trúng mạch môn. Nàng kinh hãi vội ngẩng đầu lên, chướng phải lập tức đánh ra. Người kia dùng tay khu một cái, bắt luôn mạch môn tay phải của nàng. Lúc này nàng đã nhìn rõ, chẳng ai xa lạ chính là Trác Thiên Hồn. Trác Thiên Hồn cười ha hả kêu lên: "Quý tính, lấy được một thanh rồi." Cưu Quý Tĩnh đáp lời tiếng lên, cửi thành ương đào tiêu trung tuệ đeo ngăng hồng, Trác Thiên hùng nói: "Tiêu Bán Họa danh mãnh giang hồ, hôm nay là người tiệt thọ 50 của y, trong phủ cao thủ đồng dự kiến, Quý Tĩnh, ngươi có gan vào lấy thanh đao dài nguyên đao không?" Chu Quý Tĩnh đáp: "Đệ tử có sư bá đỡ đầu, dù cho đầm tròng hang hổ cũng dám xông vào. Ở đời đường xa đã có ngựa khỏe, cây cả thì bóng rợp nhiều." đắc thiên hùng hư một tiếng. Đừng có tự hào ý vào sư bá. Y bình sinh tự phụ, ít khi gặp người bản lãnh ngang tày, nhưng bị Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ dùng phu thê đao pháp liên thủ đánh bại rồi, không khỏi khiếp sợ. Lúc này vô tình gặp Tiêu Trung Tuệ, nghĩ thầm hai người một nam một nữ đao pháp tuy lợi hại thật, nhưng đã bắt được một người. Chỉ còn tiểu tử Diên Quán Nam một thân một mình không có gì đáng sợ nữa. Huống gì Tiêu Trung Tuệ vào tay y rồi. Tuy tiêu phủ đông người thật, nhưng lo về tiêu bán hòa không ngoan ngoãn nghe lời đưa thân quyên đào ra. Trác Thiên Hồn liền áp tải Tiêu Trung Tuệ cùng mấy sai nha của quyền. Bọn tiêu sư Chu Quy Tính đi dạo tiêu phủ, ba chữ Trác Thiên Hồn vừa đưa vào, tiêu bán hòa không khỏi giật mình kêu lên: "Mơ vào mau." Chẳng bao lâu, bọn Trác Thiên Hồn ngang nhiên hùng dũng đi vào trong sảnh. Tiêu Bán Quà dồn tiếng lên nghèn đóng, chỉ thoạt nhìn đã thấy con gái bị nắm vật ngược tay, một đại hán tay cầm ương đao để ngay sau lưng nàng. Tiêu Bán Quà trong lòng kinh nghi bất định, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không, mỉm cười nói: "Bữa tiệc soạn của kẻ thôn phù, đâu dám mệt nhọc đến gót ngọc của thị vệ đại nhân." Trác Tiên Hồn ở kinh sư đã từng nghe đến đại danh của Tiêu Bán Quà. Thấy ông ta thân nghịnh cao to, mặt đầy râu, quả nhiên thật là quy võ, liền giơ tay phải ra nói. Ngày vui hiếm có của Tiêu đại hiệp, kẻ này đến mừng hơi trễ, xin thứ tội cho. Tiêu Bán Quả cười đáp, "Ha, không dám, không dám." Giơ tay nắm lấy bàn tay y, hai người vừa dẫn kình, đều thấy nửa thân người tê dại. Chỉ mới thử tài nhau một chút, hai người biết công lực bên kia cũng ngang ngửa, không ai dám coi thường ai lập tức nắm tay nhau đi dạo thọ đường. Trong hai người, Trác Thiên Hồn càng thêm kinh dị, y có Môn Chấn Thiên Tam thập trưởng và Hô Viêm thập bát tiên xưng hồn gió lầm. Môn Chấn Thiên Tam thập trưởng của y chỉ có hỗn nguyên khí là có thể đương cự được thôi. Bây giờ Tiêu Bán Quả sử dụng chính là hỗn nguyên khí công phu. Thế nhưng, hỗn nguyên khí ắt phải do đồng tử mới có thể tập luyện được. Nhưng kẻ nam hay nữ đã thành hôm trời là sẽ mất hết. Thành thử luyện thời gian khổ mà mất thì thật dễ dàng. Từ xưa đến nay trong võ lâm ít ai tập môn này. Y trước khi đến tiêu phủ đã từng nghe ngóng rõ ràng, biết được tiêu Bán Quả một thêm một thiếu, con gái cũng đã đến tuổi cập kê, làm sao còn có thể bảo tồn được thân đồng tử để luyện hồn nguyên khí công phu. Chẳng quá trà là một đại kỳ sự trong võ lâm ư. Diên Quán Nam thấy Tiêu Trung Tuệ bị người ta chế ngự, lòng quan hoài cấp bách, liền lén ra sau đám tiêu sư đợi cơ hội cứu nạn. Thế nhưng, Trác Thiên Hồn nhãn lực lợi hại biết chừng nào, đã sớm nhìn thấy quát lên: "Họ Diên kia, ngươi có đứng lại không?" Lại quay sang nói với Chu Quỳ Tĩnh: "Nếu có ai động thủ, ngươi lập tức một dao đâm chết con bé đó cho ta." Chu Quỳ Tĩnh đáp: "Dưng, ở trên đời này Y học vậy có móng tay nhọn, bà già kẻ y định nói kẻ cấp gặp nhau, nhưng cầu đó xem ra không ổn nên lập tức nín bặt. Diên Quán Nam sợ Tiêu Trung Tuệ bị hại, nào dám tiến lên nữa. Trác Tiên Hùng nói: "Tiêu Đại Hiệp, hai đứa mình nói toạc móng heo tất cả ra, người anh em này hôm nay đến quý phủ, trước là để khấu đầu bái thọ, sau là đem một món bảo vật vô giá đến đánh đổi lấy một món hữu giá của Tiêu Đại Hiệp." tiêu bán quả đáp. Tiểu Nhân Guxi không hiểu ý của Trác đại nhân trong đó thế nào. Trác Thiên Hồn trừng mắt cười đáp. Cái bảo vật vô giá kia chính là Lệnh Ái Thiên Kim, còn vật hữu giá chính là Thanh Trường Đao Nguyên Ngườ. Người anh em này dứt tiêu đại hiệp không thù không oán, chỉ mong vì bảo tồn cho tính mạng của thân quyến biết bao nhiêu người để hoàn thành việc hoàn thượng sai bảo, nên mong tiêu đại hiệp cất tay cứu người anh em này một phen nói xong, liền chắp tay vái chào. Lời của y nghe tưởng như cầu cặn xin xỏ, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngạo nghễ. Tiêu Bán Hòa giơ tay ấn xuống lưng ghế một cái, chỉ nghe lách cách, lưng ghế liền nát vụng cười nói. Trác đại nhân giọng trầm gió lầm, sao hôm nay lại hồ đồ đến thế? Nguyên Ưng Đào đã không ở trong tay tiểu nhân, mà cô gái này cũng không phải là con gái của Tiêu Mỗ. Không lẽ người luyện môn đồng tử công hổ nguyên khí Lại có thể sinh con đẻ cái được sao Nói xong phất tay một cái Một luồng gió ào ra Trác thiên hùng nghiêng người né tránh Nghĩ thầm Hoàn toàn đúng vậy Quả nhiên y sử dụng đồng tử công hổ nguyên khí Tiêu trung tuệ từ khi nghe nói Duyên Quán Nam là anh em cùng bọc với mình Trong lòng đau như dao cắt Lúc này nghe thấy phụ thân vì muốn cứu mình cũng căng căng không nhận mình là con, nhịn không nổi kêu lên: "Da da!" Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng quát lớn, Phản Tặc Tiêu Nghĩa chớ có chạy. Chỉ thấy tiếng lao xao ngựa hí, không biết bên ngoài có bao nhiêu người, mấy tên gia đình trong tỳ phủ hốt hoảng chạy vào kêu lên: "Lão gia, không xong rồi, vô số quan binh, quan binh dày đặc phủ môn." Trác Tiên Hồn nghe thấy cầu, Phản Tặc Tiêu Nghĩa chớ có chạy trong bụng chợt nghĩ ra quát lớn. Giỏi nhỉ, vậy mà Tiêu Bán Quả ư, thì trang ngươi là Phán Tặc Tiêu Nghĩa, kẻ quan thượng truy lùng 16 năm qua. Chỉ thấy ngoài cửa thấp thoáng bóng người, bốn tên thị vệ thanh đĩnh tiến vào, người đi đầu kêu. Trác đại ca, đây là Phán Tặc Tiêu Nghĩa, sao chưa động thủ? Tiêu Bán Quả cười ha hả nói. Cái trang thay đổi 16 năm qua, hôm nay Tiêu Nghĩa phải lộ bộ mặt thật rồi y giơ tay xoa lên mặt một cái, mọi người nhìn ra, ai nấy kinh ngạc đến sốc thần. Trong đại sảnh đang loạn cả lên, nhưng khi nhìn vào Tiêu Bán Quả, ai nấy đều yên lặng không nói một lời. Thì ra chỉ trong vài lát, Tiêu Bán Quả đã hoàn toàn biến đổi dung mạo, một người mặt mũi râu ria xồm xồm, nhưng chỉ xoa một cái, cằm đã nhẵn thín, một sợi râu cũng không còn, tưởng như có nhổ sạch thì cũng không nhẵn được đến thế ngay lập tức, tên thư đồng của Diên Quán Nam cầm hai giỏ sách chạy từ trong nội đường ra nói: "Công tử gia, chạy mau." Diên Quán Nam cũng nghĩ trà, lấy ngay một cuốn sách trong giỏ, dùng lên một cái, bên trong vô số những lá vàng mong mỏng bay ra. Bọn tiểu sư và quan binh thấy vàng lấp lánh trước mắt, có ai chẳng động tâm. Huống chi những lá vàng đó lại bay tới mình, người nào cũng giơ tay ra chụp. Diên Quán Nam luồn tay xé sách ném về phía Chu Quỳ Tĩnh, đại sảnh tưởng như một đàn bướm, chỗ nào cũng bay đầy vàng lá. Chu Quỳ Tĩnh sợ mất nguyên ương đầu, vốn nghĩ tham thì thâm, nên dù thấy vàng bay tới cũng không dám đưa tay dụ. Diên Quán Nam giận kình, nghe bịch một cái, cuốn sách nặng đầy vàng lá bay dục ra, trúng ngay mặt y. Chu Quỳ Tĩnh kêu lên, "Ô chao!" Thân hình lắc lư, Diên Quán Nam hai chân nhún một cái, xong ngay tới, Trác Thiên Hùng giang tay ra chặn lại, bỗng thấy dưới hồng gió ùa tới, Tiêu Bán Quả đã sử dụng Hỗ Nguyên Khí đánh vào. Trác Thiên Hùng biết là ghê gớm, chỉ còn nước lực tay chống đỡ, chân lực đối với chân lực, nghe bình một tiếng, cả hai đều phải lùi lại hai bước. Ngay khi đó, tay trái Diên Quán Nam dùng đao chém tới, ép cho Chu Quy Tĩnh quay đầu qua một bên tay phải thuận thế giải luân nguyệt đạo cho Tiêu Trung Tuệ. Trong số từng khách, gần một nửa sợ mang họa vào thân nên vội né tránh cho xa. Còn đứa kia thì tri giao hảo hữu của Tiêu Bán Quà, kẻ múa binh khí, kẻ dung quyền cước giao đấu cùng đám thị vệ thanh định, Tiêu sư hoan bình. Tiêu Trung Tuệ bực tức đã lâu, liền tiến đến bên Chu Quỳ Tính, tay trái đánh xéo ra, tay phải móc ngược lại, nghe bốp một tiếng đánh một bạt tai thật kêu vào mặt y. Thuần Thế nắm luôn cổ tay y, cướp luôn thanh ương đao lại. Di quán Nam mừng nói kêu lên. "Tủy mũi, Thanh Phong vẫn bội hạ giao đài." Tiêu Trung Tuệ mắt đỏ què nghĩ thầm. "Ta làm sao còn cùng chàng sử dụng cái môn Phu Thê Đao Pháp kia nữa chứ?" Đưa mắt nhìn quanh thấy già già cùng Trác Thiên Hùng hai bên đang vụ vụ giao đấu, còn lại mỗi người chọn một tên giao đấu. Hai tên thị vệ ép Diên Dương hai phụ nhân liên tiếp lùi lại, cực kỳ nguy hiểm. Diên Hoán Nam kêu lên: "Tuệ Muội, mau cứu má má." Hai người song đao liên thủ, dùng chiêu Bích Tiêu thành lý song minh phượng. Một tên thị vệ gai trúng đao ngã xuống. Tiếp theo chiều, Kim Tiêu hữu nữ nhàn như ngọc, một tên nữa bị cán đao của Tiêu Trung Tuệ đánh trúng gò má, kêu lên một tiếng lăn ra bất tĩnh. Nguyên Ương song đao liên thủ, Khi sử dụng phu thề Đao Pháp, quy lực quả nhiên không gì đương cự nổi, hai người đánh tới đầu, chỗ đó có thị vệ hay tiêu sư bị thương. 72 Lộ Đao Pháp chưa dùng đến một nửa, những kẻ địch đã chạy tứ tán. Thế nhưng, Lộ Đao Pháp này có chỗ đặc biệt là làm địch bị thương thì dễ nhưng giết người lại khó. Những kẻ trúng đao toàn vào nơi không yếu hại, hẳn là hai vợ chồng sáng chế ra Lộ Đao Pháp này tâm địa nhân hiệp, không muốn sát hại người khác nên trong mỗi chiêu tuy kề gớm nhưng vẫn để lại một chút dư tình. Sau cùng, chỉ còn một mình Trác Thiên Hồn bướng bỉnh không chịu thua, Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ song đao tiến đến, một người tấn công dài trái, một người chém vào đùi phải. Trác Thiên Hồn liền rút cương tiên bên hông ra đỡ, nghe keng một tiếng, gạt thanh ương đao trong tay Tiêu Trung Tuệ ra ngoài. Chiêu Hỷ Kết Tỳ La tại Kiều Mộ trồng phu thề đạo pháp thần diệu làm sao. Trường đao trong tay Diên Quán nằm qua lên, nghe xẹt một tiếng, đùi Trác Thiên Hùng đã trúng thương sâu đến tận xương, máu chảy ròng ròng. Vết thương đó không phải nhẹ. Trác Thiên Hùng không dám chiến đấu thêm, nhắm tiêu trung tuệ đắng tới một chưởng, đợi nàng vừa né qua, hai chân nhúng một cái nhảy luôn ra ngoài sân, tiếp theo nhảy luôn lên mái nhà. Tiêu Diên hai người song đao hợp bích Nếu dùng chiêu Anh hùng vô song phong lưu tế sẽ có thể ngăn Trác Thiên Hùng lại, nhưng đao của Tiêu Trung Tuệ đã chém trúng rồi, nên chiêu đó không kịp sử dụng nữa. Tiêu Bán Họa thấy những người trong sảnh đánh nhau một trận tơi bời, nhưng may sao phe mình chỉ có 7, 8 người bị thương, không ai bỏ mạng nên lớn tiếng nói: "Các vị hảo bằng hữu, Hoang Bình tuy đã tạm thời tháo chạy, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quay trở lại." Nơi này không còn có thể an phận được nữa, bọn mình nên lui gấp về Trung Điều Sơn sẽ tính kế sau. Mọi người ai cũng nói như thế là phải, Tiêu Bán Quả liền tức lãnh gia nhân thu thập đồ tế nhuyễn, rồi phóng quả đốt phủ. Đến khi ngọn lửa bốc lên ngất trời, trong thành loạn cả lên, mọi người liền nhân đó chạy ra cửa đồng theo đường tắt đến núi Trung Điều. Trước một gò loạn thạch Làm một cái đồng lớn, nơi đó Tiêu Bán Quà, Diên Dương hai phu nhân, Diên Quán Nam, Tiêu Trung Tuệ, vợ chồng Lâm Ngọc Long, hai chục gia đình đệ tử và hơn 300 tân khách bằng hữu, tất cả ngồi quanh một đống lửa lớn. Trên đống lửa đang thui một con nai, mùi thơm bốc lên mũi mọi người. Tiêu Bán Quà tằng hắn một tiếng, giơ tay vuốt râu. Ông có thói quen đó là nhiều năm qua, mỗi khi gặp một chuyện quan trọng cần phải nói, bao giờ cũng giút trầu trước, thế nhưng lần này ông giút vào chỗ không, dưới cầm nhẫn thính không có một sợi râu nào, ông mỉm cười nói. Nhờ được anh em văn hộ bằng hữu nể nàng, Tiêu Nghĩa này trong võ lâm cũng có chút danh phận, thế nhưng chẳng ai biết rằng, Tiêu Nghĩa vốn là một thái giám. Mọi người ai nấy kinh ngạc, câu Tiêu Nghĩa vốn là một thái giám lọt vào tai, ai cũng tưởng mình nghe nhầm. Nhưng thấy Tiêu Bán Hoà mặt mày trịnh trọng, không phải nói đùa, Diên Dương hai phu nhân liếc nhau, cùng cúi đầu, Tiêu Bán Hoà nói tiếp. Đúng thế, ta Tiêu Nghĩa là một quạng quàng, năm 16 tuổi tịnh thần, tiếng cung hậu hạ hoàng đế cốt để ám sát giết vua Mãn Thành, báo thù cho tiên phụ. Cha ta khi sinh tiền không đổi trời chung với bọn thát tử Mãn Thành nên bị chúng giết chết. Bảy người anh em cắt máu ăn thệ với tiên phụ, quyết vì cha ta báo thù, nhưng mãnh thành thế lớn, nên cả bảy vị bá phụ thúc phụ không ai sống sót. Khoạc kỳ giao đấu bị thị vệ thanh cùng giết, quạc bị bắt rồi lăn trì tụm xẻo, mối oán cừu càng kết càng sâu. Ta suy nghĩ thật kỹ, muốn công phu luyện cho bằng phụ thân hay các vị sư bá sư thúc, thì dù hết sức một thời chưa chắc đã xong, mà dù có luyện được thì cũng chắc vì báo được mối huyết hải thăm cừu này. Vì thế, ta cam tâm tự nguyện tịnh thân, làm một kẻ thái dám tôi đòi, hạ lưu ai ai cũng khinh rẻ. Mọi người nghe đến đây, nghĩ đến tấm lòng khổ sở cô đơn y cam chịu, không mài không kính phục, Tiêu Bán Hòa nói tiếp. Thế nhưng ở trong cung cấm, canh gác sâm nghiêm biết bao nhiêu, không như lúc đầu ta tưởng tượng. Đừng nói gì đến trước mặt hoàng đế mà giết cần nhìn thấy hoàng đế một lần cũng đã không phải dễ. Trong hơn 10 năm, tuy ngài đêm ta cố chờ cơ hội nhưng không cách nào hạ thủ. Một đêm kia 16 năm trước, ta lén nghe được hai tên thư vệ bàn rằng hoàng đế biết được trên đời này có một đôi quyên ương báo đào, ai mà có được sẽ vô địch trong thiên hạ. Đôi đào đó chia ra nằm trong tay hai vị anh hùng, một người họ Diên, một người họ Dương. Vì thế nhà vua sai bắt toàn gia hai nhà Diên Dương để ép hai người phải hiến bảo đào cho y. Hai vị đại anh hùng bất khuất chịu chết, còn hai vị phu nhân thì bị nhốt vào thiên lao. Ông ta nói đến đây, Diên Dương hai phu nhân lệ rơi lã chả, đột nhiên ôm nhau khóc quạ lên. Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ hai người nhìn nhau, trong lòng nửa buồn nửa vui, lại nghe Tiêu Bán Quạ nói tiếp. Khi đó trong lòng ta tính toán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 Gia đến thù cha không khỏi buồn rầu phẫn nộ, còn Tiêu Bán Hoà nghĩa bạc dân thiên lại càng cảm kích khôn cùng. Tiêu Bán Hoà nói tiếp: "Bọn ta chạy khỏi Bắc Kinh, tay chân của hoàng đế liền phân ra khắp nơi cố công ruộng Bắc, để che giấu tai mắt của Thanh đình. Họ Tiêu này liền đeo một bộ râu, lại định phải để hai vị phu nhân cam chịu giả làm vợ ta. Cổ mày, lão Tiêu vốn là thái giám, cái kế quyền nghi kia cũng không làm tổn thương đến anh danh Diên Dương Nghị Hiệp. Diên Quán Nam và Tiêu Trung Tuệ nhìn nhau mỉm cười nghĩ thầm, ai dám bảo hai chúng ta là anh em nữa đâu. Tiêu Bán Quả vỗ đùi một cái nói, "Lão Tiêu này là thái giám, Diên Ngữ Mộ Tam bảo thái giám nhà đại minh diễn chinh các nơi, tuyên dương uy đức nước Trung Hoa, nên vị thế mới đổi tên là Bán Quả, mong được anh hùng bằng một nửa Trịnh Quả." Cái đó lão Tiêu quả thật si tâm vọng tưởng, trong bao nhiêu năm qua mọi việc thái bình vô sự, ai hay nguyên ương đạo lại tái xuất hiện. Lão Tiêu nhất định đoạt lại bảo đao để cho giống hồn hai vị Diên Vương đại hiệp được ngậm cười, ngờ đâu không khéo che được hành tung, nên đã để cho thanh đình nhìn ra chân tướng, sự đã như thế, thôi cũng chẳng còn gì phải che giấu nữa. Có điều chỉ mới được một thanh nguyên ương đạo Còng thanh nguyên ương đao tuệ nhi đều kia là đồ giá, nếu không làm sao gãy được. Tiết Tràng đã để cho Giang Tặc Trác thiên hồn chạy thoát, không ai trong bọn mình ngăn chặn được y. Khi đó, mùi thơm của con nai càng lúc càng nồng, Diệm Phi Yến liền rút dao ra cắt ra từng miếng. Lâm Ngọc Long bỗng nhìn Tiêu Trung Tuệ lớn tiếng nói: "Ta nói có sai đâu, ngươi bảo cha mẹ ngươi không bao giờ gây cổ?" Ta đã bảo không cây gỗ thì không phải thật là vợ chồng, hắn có cái dị trục trặc, làm đại ca này đúng là liễu sự như thần, nói ra thật có lý. Nhiễm Phi Yến đang cầm dao xiên một miếng thịt, liền nhét ngay vào mồm y quát lên, "Ăn thịt nai đi, còn nói lăng nhăng cái gì nữa?" Lâm Ngọc Long muốn cãi lại nhưng miệng bị dính miếng thịt không nói nên lời, mọi người thấy thật hoạc khê, bỗng nghe một tên đệ tử canh gác ngoài bìa trường quát lên, "Ai đó?" lại nghe một người trả lời, Thái nhạt tứ hiệp. Dương Trung Tuệ bật cười. Thấy bốn đại hiệp Thái nhạt người dính đầy bùn đất, dùng một cây gậy dài khiêng một cái lưới cá, trong lưới có một vật lớn đen sì không biết là gì, Dương Trung Tuệ cười hỏi: "Thái nhạt tứ hiệp, các ông chăng lưới được cái gì thế?" Cải Nhất Mình Dương Dương đắc ý nói: "Diên công tử, tiêu của nương. Anh em chúng tôi xuống sông bắt bích quyết kim thềm, định làm quà cho hai vị." Nào người chẳng bắt được Kim Thiềm, lại có một người song vào trên đùi bị thương, miệng suýt xoa, chân khập cánh. Thái Nhạc Tứ Hiệp nhìn lại hóa ra là Trác Thiên Hùng, chúng tôi liền tung lưới bắt tối lão đem về đây. Mọi người ai nấy vừa mừng vừa lo. Diên Quán Nam đưa tay vào hông Trác Thiên Hùng mò thử, quả nhiên lôi ra một thanh đoản đao, ánh sáng lóe mắt, bùn dơ không dính, chính là thanh Ưng Đao thật. Diên phu nhân cầm hai thanh nguyên ương trong tay thở dài, Hoàng đế Mãn Thành nghe nói trong hai thanh đao này có một bí mật vô địch thiên hạ. Điều đó quả không sai. Thế nhưng dẫu cho y có biết cái bí mật đó, có chắc gì làm được hay không? Xin các vị nhìn thử. Mọi người xúm lại nhìn cho rõ, chỉ thấy thanh quyền đao trên lưỡi khắc hai chữ nhân giả, còn thanh ương đao có khắc hai chữ vô địch. Nhân giả vô địch, đó là bí mật của hai thanh đao lời bạc của người dịch. Nguyên Ương Đào của Kim Dung là một truyện ngắn, chỉ dài hơn Việt nữ kiếm và cũng là truyện ít nổi tiếng hơn cả. Chỉ một cuốn Kim Dung tác phẩm tập số 13 đã bao gồm ba truyện Tuyết Sơn Phi Hồ, Nguyên Ương Đào và Bạch Mã Khiếu Tây Phong, đủ hiểu cả ba truyện đều ngắn so với những bộ truyện dài của ông. Truyện ngắn này kết cấu rời rạc, không có gì đặc sắc Và có lẽ là như thế mà ít ai biết. Mặc dù Nguyên Ưng Đào được chính Kim Dung xếp vào một trong 14 bộ truyện của ông, nhưng tầm vóc và nội dung đều kém xa những truyện khác. Có lẽ đây là một trong những tác phẩm đầu đời trong quá trình viết truyện kiếm hiệp của ông, nên ông coi trọng nó hơn là vì giá trị thực sự. Nguyên Ưng Đào được dịch do yêu cầu của một số bằng hữu muốn biết nó như thế nào và có lẽ không ít người thất vọng sau khi đọc truyện này.